Mời các bạn nghe tác phẩm Không yêu thì biến Của tác giả củ lộ phi hương Được dịch bởi Ngược qua Và được đăng trên trang 2 Vlog Thế giới của audio Chương 8 Thứ hai đi làm Còn chưa ngồi nóng chỗ Tôi đã bị xếp gọi vào phòng Xếp tôi họ tạ Việc hiệu giang hồ là tạ bất định, ý nói cứ khi chửi người là liên nghiêng không dứt. Có lẽ hôm nay tâm trạng đại gia tạ bất định không được tốt cho lắm. Tiếng la mắng vô cùng vang dội. Xem thử cái hình tích của cô hát đang dứt đi. Mấy tờ giấy được quăng tới trước mặt tôi, tôi lặng lặng sắp xếp lại giấy tờ, lật xem từng tờ một trong bài nói lê thê của xếp tạ, mấy tháng trước bị ảnh hưởng vì thất tình. Công việc làm ăn chẳng ra sao cả Thái độ nhận hợp đồng không tích cực Đến phản hồi của mấy khách hàng dành cho tôi cũng là bình thường Chẳng trách tạ bức đình phát cáo Giờ thứ thường nhất của Trung Quốc là người tiền Việt Với chất lượng làm việc của cô hiện giờ Chẳng thà tôi đi tìm mấy đứa sinh viên mới ra trường thay cô cho rồi Tôi cúi đầu không lên tiếng Chờ tới khi tạ bất đình uống hấp nước Tôi mới thầm thở phào Uống thì hay Rất chứng tỏ ông ta đã chửi mệt rồi Quả nhiên là thế Ông ta đưa một sắp giấy tờ trên bàn cho tôi Giọng điệu dịu xuống Tôi nghe nói khoảng thời gian trước Cô có chút vấn đề trong tình cảm Tôi rất hôn hôn cảm Nhưng người trẻ tuổi mà Khó tránh khỏi việc lỡ, lỡ dỡ đôi lần Vì chuyện này mà bê, bê trẻ công việc thì không được Đây là hợp đồng mới Làm tốt vào cho tôi Sắt mặt dép lại chầm xuống Còn giống tháng trước thì cô thu dọn hành lý về nhà luôn đi Tôi nhận hợp đồng Làm bộ cảm ơn rối rít rồi ra ngoài Quay trở lại bàn làm việc của mình Tôi thở dài thường thường Tôi nghĩ cứ chán giường thế này mãi thì cũng chẳng hay ho gì Tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì trong công việc được Không có việc làm thì chết tối đấy Mở tập chế tờ ra, lật xem sơ qua nội dung bên trong. Tôi biết tạ bất đình vẫn còn có thể coi là khá quan tâm tới nhân viên lâu năm như tôi đây. Căn hộ trong hợp đồng này nằm trong một tiểu khu cao cấp. Chủ hộ yêu cầu thiết kế đơn giản, tiền công lại rất hậu hỉnh. hơi buổi bây giờ người mua căn hộ ở tiểu khu thế này đều là kẻ tiêu tiền như rác. Bình thường xây dựng quan hệ tốt với khách hàng chắc chắn sẽ có thác hái, nhiều lợi. Tôi vui vẻ nhận hợp đồng, liên hệ luôn liên hệ luôn theo số điện thoại khách hàng viết trên hợp đồng, định mai đi xem kết cấu của căn hộ. Buổi chiều trước khi tan làm, tôi nhận được điện thoại của Trần Thượng Ngôn. Anh ta nói muốn tới, đón tôi, tiện thể đi ăn cơm. Tôi nghĩ một lát đèn đồng ý, một là... Tôi cảm giác mình quá thật cũng nên sớm ổn định. Dù hiện tại tôi vẫn chưa có ý định gì với Trần Thượng Ngôn, nhưng tình cảm nhiều là bồi đắp mà thành. Trần Thượng Ngôn thay đổi một vài thói quen trong cuộc sống vì tôi, chứng tỏ anh ta thật sự hao tổn tâm tư vì tôi. Hay là tôi quá tò mò, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Ngoài Trần Thượng Ngôn, tôi thật sự không biết nên hỏi ai. Nhưng trên bàn ăn, Trần Thượng Ngôn ngụm ngùng gãi đầu lặp lại lời tôi nói với anh ta thêm một lần nữa Rồi tỉ mỉ kể lại từng việc tôi đã làm sau đó Tôi thật sự nghĩ rằng một vài chuyện vẫn có chút mơ hồ Bữa cơm tối hôm nay kết thúc nhanh chóng Tôi uống cạn ly van đỏ của mình rồi tạm biệt Trần Thượng Ngôn Về đến nhà tôi rút vào sofa Tôi ngẩn ngơ nhìn đâm đâm vào chiếc TV đang không ngừng thay đổi ánh sáng Dâu tay, dâu tay cái đầu Tôi nén lại khát hào muốn chữa trời Cứ chăng chở mãi, hóa ra là mấy cái chấm chấm này là do tôi tự lấy tay mà kẹp ra Theo lời chứng anh chàng họ Trần đưa ra Tối hôm ấy, tôi được một người đàn ông đưa tới nhà Lần trước Trần Thượng Ngôn cũng từng đưa tôi về Đương nhiên cũng biết nhà tôi ở đâu Vậy là khi ấy Hai người đàn ông đã chạm mặt nhau Ngay ở dưới nhà tôi Tôi, người này lạnh nhạt Mà khách sáo đưa tôi tới tận tay người Cũng lịch sự chu áo kia Hai người đối đáp Mấy câu đơn giản rồi đường ai nấy đi Nhưng khi Trần Thượng Nguôn Định dìu tôi lên nhà Tôi lại tấm chặt lấy tay áo Tần mặt mà nói Tôi muốn chơi đấu địa chủ Tấm vô cùng chặt Gỡ kiểu gì cũng không ra Hai người đàn ông gần như bó tay Cùng tôi chơi đấu địa chủ Tới lúc nửa đêm Rất hiển nhiên kẻ say rượu là tôi đây thua bài liên tục Cười ngu ngơ lấy kẹp để kẹp vào cổ mình Còn không để cho ai lấy đi Cuối cùng Tới tận khi bọn đại mưu tới phá động phòng tầng mạch mới chốn thoát được Tôi cũng năng rang cũng như chết Khổ cho một mình Trần Thượng Ngôn Lấy hết kẹp trên cổ tôi ra bằng bó vết thương cho tôi Rồi lại chấm an đám ma men ẩm ý Sáng hôm sau còn nấu một nồi cháo ngon tuyệt cho tôi Chẳng trách hôm đó quần thăm với mắt anh ta rõ rệt như thế Lục lục cả đêm Ai mà không mệt Đột nhiên tôi có chút cảm động Nhưng vừa nghĩ đến cuối điện thoại mình gọi cho anh ta hôm đó Thì không cười nổi Tôi nói Em nhớ anh, hôm nay trình thần đứng ôn rồi, chị ấy hạnh phúc lắm Em vốn còn cho rằng mình sẽ giống như chị ấy Em vốn dĩ không cần phải hâm mộ người khác, anh tới đón em về đi Em uống rượu, không khi được, mệt tắm anh tới đón em về nhà đi Em nhớ anh thật đấy, anh biết em sống một mình mệt mỏi đến mức nào không? Tôi sẽ không tùy tuyện nói ra những lời đó với bất cứ người đàn ông nào, dù có uống say hơn nữa. Tôi tin rằng trong tiềm thức của mình vẫn có giới hạn như thế. Mở di động ra, tôi nhìn cái tên Sầm Dương. Ngay trên tên của Trần Thượng Ngôn, người đã từng là Dương Tử của tôi. Tôi cuốn cuồng che mặt lại, dùng sức mạnh đến nỗi như tự cho mình một cá tác. Tôi thầm lại lùng. Hà Tịch ơi là Hà Tịch, đã đến giờ này mà mày vẫn còn nhớ tới nữ đó à Im lặng rất lâu, tôi hạ quyết tâm xóa luôn cái tên xâm dương trong di động Thuận tay quăng máy xuống sàn, tôi chùm khăn, dùng tiếng ồn ào từ tivi để xua đi nỗi cô đơn trong đêm tối Cuộn tròn lại trên sofa, tôi thiếp đi trong mụn phiền Thật quá có việc làm vừa là tôi bị cảm, mũi nghẹt, giọng khàn, mặt sưng to, không phải là bệnh nặng nhưng cũng làm tôi tiêu tủy đi không ít. Hôm nay phải đi gặp khách hàng, bộ dạng thế này sao mà đi được. Tôi trang điểm đậm để che đi vẻ hốc hác, ăn mặc không còn điểm nào che được, nở một nụ cười chuyên nghiệp trong gương, tôi sắp lại tinh thần. Gặp mặt khách hàng được rồi, tôi ra khỏi thang máy, ấm chuông cửa, người mở cửa cho tôi là một cô gái mặc đồ công sở, trông khá giỏi giang, tôi sửng ra một lát, mỉm cười lên tiếng Chào chị, tôi là Hà Tịch của công ty thiết kế AL, rồi đối phương cũng lịch sự miễn cười đáp, tôi là Lisa, chào cô Hà, mời cô vào Tôi bước vào nhìn qua bố cục của căn hộ trước một lúc. Căn hộ gồm có 2 tầng. Phía dưới là phòng khách, nhà ăn và phòng bếp. Phía trên là phòng ngũ chính, phòng ngũ dành cho khách. Thêm một phòng vệ sinh rộng rãi. Tôi thầm cảm thấy, đúng là người không thể so với người được. Chắc tôi không ăn không uống suốt 50 năm nữa mới có thể mua được một nhà vệ sinh thế này. Tôi ngoái đầu lại nhìn Lisa bằng ánh mắt sùng bái Lisa cười cười, giải thích ngắn gọn Căn hộ này là của ship Eric, của tôi mua Tôi là trợ lý của anh ta Dạo này công ty có thầu một hạng mục ở gần đây Eric sợ ở quá xa Ngày nào cũng lái xe thì phiền bức nghe lúa mua một căn hộ ở gần đây Vốn dĩ hôm nay anh ấy muốn đích thân tới quả thật là công việc bận rộn quá Tôi gật đầu tỏ ý hiểu Chính vì thế nên yêu cầu của Eric đối với căn hộ này chỉ là đơn giản Phóng khoáng Cố gắng hoàn thành sớm để chuyển vào ở là được rồi Tôi cảm thấy có chút buồn cười Đã thế thì sao không mua hẳn nhà đã hoàn thiện rồi Lisa thở dài Nhìn tôi có chút bất đắc dĩ nói Xếp tôi nói như thế đấy Nhưng khi làm thì lúc nào cũng sẽ xuất hiện những yêu cầu khác. Hôm nay tôi tới chủ yếu là để báo cho cô biết một số yêu cầu thiết kế và xu hướng thẩm nghị của anh ta. Tôi lôi giấy bút ra chuẩn bị ghi lại. Anh ta ghét nhất là những thứ phức tạp mà vô dụng. Tốt nhất là bất cứ góc gắt nào trong căn hộ này cũng không nên có trang trí như thừa. Anh ấy thích màu đen và màu xanh. Ghét màu đỏ và hồng tốt nhất là hai màu ấy không nên xuất hiện trong căn hộ này ngoài ra anh ấy bị dị ứng với vứ hoa ghét bất cứ hướng diện liên hoang tới hoa kể cả bình hoa và buồn hoa bình hoa chỉ để trang trí cũng không được còn nữa anh ấy ghét mấy thứ lông lông xù ruồng đừng để xuất hiện thảm chải sàn Lisa nói tới gần khoảng 778 phút những thứ mà anh Eric ghét, tôi vừa ghi lại Vườn chẳng còn sức mà ru rẩy nữa Thảo nào người này không mua được căn hộ mình muốn có người có nhà ai bài trí đơn giản như nhà tù hết chứ tôi vô cùng nghi ngờ ông sếp công ty này thật ra là nhà tu khổ Hạnh nghe cho hết yêu cầu của khách hàng tôi đưa bản phát thảo tôi đưa bản phát thảo đơn giản đã làm sẵn cho Lisa xem Cô đang chỉ ra những chỗ không phù hợp giữa bản phát khảo Và yêu cầu thì di động đột nhiên đổ chuông Vừa nhìn hiển thị cô gọi tới Cô lập tức nhận điện thoại Eric Vâng ạ tôi đang ở bên này Vâng Vâng Nhà thiết kế cũng có ở đây Được ạ Cấp máy Lisa điền nhìn tôi Như miệng nói Eric nói công việc ở chỗ anh ấy kết thúc sớm Nên sẽ qua đây xem việc Cô đã nhớ những điểm lúc nãy tôi nói với cô chưa? Nếu lát nữa anh ấy có hỏi tới, nhớ bảo là tôi đã dặn nhò kỹ lưỡng những chuyện ái với cô rồi nhé. nghe một cô gái tài giỏi, nói như thế tôi bỗng dưng nhớ người ra. Có thể thấy bình thường ship của bọn họ đối xử với nhân viên nghiêm khắc và khắc khe tới mức nào. Tôi hút hút cái mũi bị nghẹt đặc, người đáp, tôi hiểu rồi. Trong lúc chờ khách sợ tới, tôi ra tay đo kích thước căn hộ trước Lisa đứng bên cạnh ghi giúp tôi, di động rung lên, tôi lấy ra nhìn thử Ba từ trần thượng ngôn đang nhấp nháy liên tục trong tiếng nhạc chuông Tôi lẵng lặng cầm di động, rất lâu mới ngần ngùi ngủ mái Tịch, tịch. vâng ạ, em đang bận hả? Tôi có thể tưởng tượng ra Vương mặt xấu khổ đỏ bừng lên của anh ta ở bên kia di động Tôi lặng lẽ thở dài nói Vâng, đang đo đạt ở nhà khách hàng, sao thế ạ? Không, chỉ hỏi thế thôi Tối nay em rảnh không? Ở bên anh vừa hay có hai tấm bé xem phim Chúng ta đi xem nhé Tôi nhìn châm đâm đâm xuống đất ngẩn ra một lát Mãi tới khi bên kia điện thoại ban lên giọng nói, hoang mang Tôi mới vội vàng đáp lời Hẹn anh ta 7 giờ tối nay gặp nhau ở rạp chiếc phim Ngắt điện thoại, Lisa cười Hỏi có phải bạn trai tôi không? Tôi bức xác trả lời Không, nhưng thoáng nghĩ lại tôi khẽ cực đầu Cô nhìn tôi, vẽ một cười Thế ý là sao? Tôi cười khó khăn Tôi và anh ấy khởi đầu có hơi khó hiểu Không có thứ cảm giác đó Lisa gật cù ra chiều đã hiểu Nói với tôi Thời buổi này chỉ có cô nào ngốc mất tin vào tình yêu Đối xử tốt với cô là được rồi Tôi im lặng thu lại thức dây Nút vội hai chữ khờ dậy Tôi tin chỉ trực khoá ta khỏi nguyện Ngoài cửa vang lên tiếng bỡ khóa Tôi và Lisa cùng khẩn lại Không ngờ xếp tổng lại tới nhanh như thế Lisa vội vàng sửa lại quần áo một đôi chút Tôi đứng thẳng người phủ bụi bám trên người Nước mắt lơ để nhìn Nhưng lứt qua bóng dáng người đàn ông bùi quýt vào từ bên ngoài Cả người tôi cứng đờ Trực giác đầu tiên là tại sao chỗ này lại là tòa nhà cao tầng Mình không thể nhảy ra ngoài cửa sổ được Tần mạch à Đúng là Nguyệt Đuyên Hết chân 8 Mời các bạn nghe tác phẩm Không yêu thì biến Của tác giả Cũ Lộ Phi Hương Được dịch bởi Ngược khoa và được đăng trên trang 2 Vlog Thế giới của Audio. Chương 9 Hắn cũng khẩn lại khi nhìn thấy tôi. Vẻ mặt lúc đó có thể gọi là ngạc nhiên. sao phút sửng sờ, chân mày của hắn lập tức xoắn lại với nhau. Cứ như thể muốn kẹp chết tôi giữa đôi mày ấy. Cô ta là người thiết kế? Tần mặt nghiêm túc hỏi Lisa. Sự căm ghét trong giọng nói còn hơn lần gặp mặt trước, tới mấy lần Tôi vô cùng tò mò Rốt cuộc mình đã làm gì khiến trời không dung đất không tha để đến nỗi một người đàn ông phải ghét tôi đến mức này Lisa không hiểu có chuyện gì xảy ra, liếc mắt nhìn tôi hỏi Nói Vâng, không chờ âm thanh, dứt hẳn Tần mạch đã nói ngay, bỏ ngay, tìm người khác Lisa sững sờ Bất giác định trả lời Vâng Tôi phản ứng lại Xong tới cạnh tầng mạch Kéo sền sệt Thắng ra bên ngoài Đập vào ngực hắn cười to Ha ha ha Đã lâu không gặp rồi Xếp tầng Anh vẫn thích đùa với tôi thế à Hắn bị tôi đập tới nỗi ho lên sặc sụa Tôi vừa kéo tầng mạch ra khỏi căn hộ Vừa quay đầu lại cười hà hà với Lisa Đã sắp rớt cả mắt ra ngoài Và nói Chúng ta, chúng tôi ra ngoài ôn lại chuyện cũ một lát, ôn chuyện mà, ha ha. Cửa phòng đóng sập lại, tôi lôi tầng mạch tới đầu cầu hang bộ, đứng thẳng người nhìn hắn. Hắn búng búng vào ống tay áo bị tôi kéo, lạnh lùng nhìn tôi. Cô Hà, chúng ta có chuyện gì mà ôn? Tôi siết chặt nắm tay, thầm nhũ trong lòng, chửi trời mắng đất chứ không được xỉ nhục khách hàng. Trời rộng rất dày, khách hàng là to nhất. Tôi cuốn người xuống, cười gượng. Anh Tần nói đùa rồi. Tốt xấu gì cũng quen mặt nhau mà. Trước đây có lẽ chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm. Nhưng những hiểu nhầm này đều có thể giải quyết được. Tôi bảo đảm tôi sẽ hoàn thành công việc của mình cực tốt. Hắn cười nhạt. Đảm bảo của cô không hề đáng tin. Anh Tần... Tôi biết có lẽ anh có nhiều thành kiến với tôi, nhưng về mặt công việc thì tôi chuyên nghiệp lắm. Hành tích công việc trước đây cũng rất rõ ràng. Tôi tin là bởi vậy nên trợ lý của anh mới tới tìm công ty chúng tôi. Tìm tới tôi. Tất cả những việc trước đây giữa hai chúng ta có thể nói là sự tình cờ bất khả kháng. Cả việc nhận được hợp đồng này cũng là trùng hợp thôi. Xin anh hãy chọn người hợp tác bằng lý trí chứ đừng bằng cảnh tính Tình cờ, trùng hợp Khóe miệng hắn nhét lên một cách mờ ám, nhìn tôi chăm chăm Gồm cả chuyện tình một đêm Nhờ tôi đưa tới bệnh viện, tham dự lễ đến hôn Tôi cũng nhìn lại hắn, kiên định đáp Đúng thế, đều là trùng hợp Hắn gật đầu, được lắm Vậy thì những chuyện đêm đó cô làm cũng là trùng hợp Đầu óc tôi nổ tung, trước mắt chợt trắng xóa, tôi sực nhớ ra, đem say rượu đó, những chuyện khác tôi đã làm có lẽ ai cũng có thể biết, nhưng duy như chỉ có chuyện tôi làm khi ở trên xe của hắn thì ngoài hắn ra không ai biết được. Tôi cho rằng lỡ tai gọi điện tỏ tình với Trần Thượng Ngôn đã là việc sai lầm, nói cùng cực mà mình đã gây ra, chẳng lẽ còn có việc nào quá đáng hơn sao? Tôi thờ người ra, nhưng khi nụ cười dữ cợt của tầng mạch đi vào trong khu thần kinh của tôi, qua đường võng mạc thì tôi lập tức phản ứng lại. Với những hành vi không lý trí, gây rắc rối cho anh sau khi say rượu vào đêm đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng nhưng đó không phải, tôi còn chưa dứt câu, hắn đã ngắc lời. Đúng vậy, rất không lý trí. Hắn nói, cô Hà... Cô có biết hôm đó cô cứ khăng khăn vẽ tay lấy của tôi Rồi thò chân sang nhấn ga như thế nào không? Tôi hoảng sợ Hắn cười lạnh lùng Suýt nữa cô đã giết cô và tôi Tưởng tượng tới cảnh đó Tôi sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh Viện họng mãi mới ruông rảy nói Xin lỗi xin... À, xin lỗi anh Tôi không biết mình say rượu sẽ điên khùng như thế Nhưng hắn lại đáp Theo tôi thấy không phải cô say rượu mà điên đâu Cô điên lên vì một người đàn ông Tôi không thể đoán được kiểu con gái như thế ngay giây sau sẽ gây ra chuyện gì Như lời cô nói Tôi nên chọn người hợp tác bằng lý trí Thế nên anh đang nói gì thế Tôi không hiểu ý của điên lên vì một người đàn ông trong câu nói của hắn Hắn im lặng Muốn phủ nhận à, hắn rút di động ra lắc lắc trước mặt tôi. Dù rất có lỗi, nhưng tôi đã ghi âm lại hết lời cô nói đêm đó rồi. Tôi có chút mặt bội. Anh ghi âm lời tôi à? Hắn thừ một tiếng. Ít ra cảnh sát có thể điều tra xác minh sự thật đằng sau khi xảy ra tai nạn. Tôi và hắn chừng mắt nhìn nhau dần co một hồi. Cuối cùng tôi vẫn không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng. Lại tỏ ra mềm lòng <cười> Có thể cho tôi nghe một chút được không? Hắn nếu mày Cao ngạo quét mắt nhìn tôi Đầu ngón tay lướt nhanh Tiếng ồn ào vang lên từ trong di động Đây là giọng lè nhè của tôi Định đi đâu đây? Nghe giọng nói này Tôi bất giác nhìn sang tầng mạch Hắn lên tiếng Ghi âm từ sau lần cướp tay lái Đầu tiên của cô Tôi nói Lúc đó tôi đã say như thế mà anh còn dám để tôi ngồi ở ghế lái phụ hả? Hắn trừng mắt không phấn mình tôi Đương nhiên không dám Nhiều kiện tiêm viết là nếu ghế sau không bị ai đó nô vẹn đây ra đấy Thế là tôi lại hoang hoãn im lặng Tôi trong điện thoại lại ghê lên tiếng Có phải về nhà không? Sao anh đưa tôi về nhà? Tôi có bạn trai mà Hôm nay sẽ tới đón tôi Tôi gọi tỏ cho anh ấy Tôi gật đầu, thế nên mình mới gọi cho Trần Thượng Ngôn. Trong đoạn ghi âm, hoàn là giọng của tôi. Tần mạch chẳng thoát ra lấy một tiếng. Tôi cúp máy, im lặng. Im lặng rất lâu rồi đột ngột ngôi nó nói. Anh đi du học nước ngoài, có tự chăm sóc bản thân cẩn thận không? Anh mà không về nữa, mẹ em sẽ ra tay bán em đi đấy. Anh về đi. Tôi ngơ ngát nghe những lời ấy. Hận không thể cho mình một cái bạc tay thật mạnh À, à phải, em quên mất Anh đã về rồi, anh đã về rồi Tôi tự lẩm nhẫn Mang theo một cô gái xinh đẹp quay về Dương tử, anh nói đi Tình cảm của chúng ta bị khoảng cách tấn bại Hay thu trước sự thay lòng đổi dạ của anh Lại im lặng một lát Khi tôi nghĩ rằng sự y lặng này còn kéo dài nữa thì đột nhiên có tiếng đàn ông trầm chầm vang lên. Thua vì bản thân cũng không biết chữ lấy. Tôi kinh ngạc ngẫn đầu lên nhìn tầng mạch, hắn chỉ lạnh lùng nói. Đừng nhìn tôi như thế, đây là câu nói ngu nhất trong đời tôi. Cứ như để chứng minh cho lời nói của hắn. Tôi trong đoạn ghi âm đột nhiên khóc hòa, sau đó là tiếng fan xe rít tay. Còn có tiếng tầng mạch hạ giọng chữ thê Sau đó là tiếng di động bị rước xuống Rồi tiếng va chạm liên tiếp vang lên Cuối cùng là câu nói của tầng mạch Rồi tất cả im bật Tôi nghe được các tiếng hỗn loạn mà xấu hổn thoát cả mồ hôi Lao mồ hôi lạnh trên trán cẩn hận nhìn sang tầng mạch Tiếng đó là dần xe an toàn hả? Cô nói xem Trong lòng thì tự nhủ Ai bảo anh kích thích con gái say rượu làm gì Nhưng ngoài mặt thì vẫn nặng ra nụ cười hối lỗi Là tôi sai, là tôi sai Đúng là tôi sai quá chớ một tí Tư duy là lạng cào cào Đừng coi là thật Anh Xe, giờ chúng ta đã không có việc gì rồi Xóa đạn khi âm kia đi nhé Hắn hờ hẫn đưa mắt nhìn tôi Nhét di động vào trong túi Không hề có ý định sẽ xóa đi. Anh Tân, chuyện này có quan hệ tới danh dự của con gái đó. Cô Hà, tôi nghĩ cô không cần tới thứ ấy đâu. Tôi âm thầm miếng rằng, xin đừng công kích người khác. Tôi chỉ là trần thật sự việc thôi. Mau xóa nó đi. Hả? Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi thấy căn bản là không thể lây chuyển được hắn. Nóng ruột. Tớm lấy tay áo hắn định ra tay cướp lại Nhưng hắn đâu để tôi được tọa nguyện Giờ cao tay lên Tôi có nhó chân thế nào cũng không với được Hắn như đùa với khỉ Cứ chọc tôi lúc này Cứ chọc tôi lúc thì bên này lúc thì bên kia Lửa giận trong lòng tôi tích tụ Bực mỏi nói Anh đúng là cái đồ sai cấp bốc lột động ác xấu xa Hắn bẫy tay tôi ra Rất cảm ơn cô đã tặng tên cho tôi, tôi còn có việc xin thứ cho tôi không tiếp cô được. Rồi hảo quyết tâm, lúc này hoàn toàn không thèm để tâm tới gì nữa, chỉ muốn khớp lại di động trong tay hắn, xóa sạch đoạn ghi âm làm tôi buồn nôn kia đi, xóa sạch mọi thứ, tự như chỉ cần xóa nó đi. Những suy nghĩ, nhớ nung buồn nôn dành cho Dương tử vẫn còn tồn tại trong tôi sẽ theo đó mà tư tan đi hết. Tôi nắm chặt lấy cánh tay tần mạch, lúc này hắn đã có phần mất kiên nhẫn Thẳng tay hấp tôi ra, tôi liều mạng xông lên phía trước, chỉ muốn nhào tới giật, đi động ra khỏi tay hắn Nhìn bộ dạng liều mạng, đôi mắt đỏ lên vì giận của tôi, hắn đi bị giật mình lúc tôi nhào tới bèn, vội vã, lách sang một bên Tôi thừa lúc tần mặt gùi lại bèn nhanh nhẹn chật lấy tay hắn Dùng sức mạnh như gần có thể kéo đứt rời cánh tay hắn ra để cấp lấy máy. Khi chiếc di động được tôi ôm vào trong ngực, tôi vô cùng an tâm, nhưng còn chưa có thời gian để nhìn kỹ thứ trong tay. Tôi đã cảm thấy người mình bị hẳn, cảm giác mất trọng lực đột nhiên xuất hiện. Tôi ngoái đầu lại nhìn, khoảng sợ phát hiện ra phía dưới là bậc cầu thang. Dù lúc này tôi có nhanh hơn nữ, động tác linh hoạt hơn nữ Tính cách mạnh mẽ thế nào đi chăn nữ cũng không thể chống lại sức hút vĩ đại A sau khi tôi sợ hãi gào lên một tiếng, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh Nhưng dù trong cơn hôn mê vỡ đầu chảy máu Tôi vẫn nhớ phải cầm chặt lấy điện thoại trong tay, phải xóa đạn ghi âm đó đi Xóa nó có thể xóa được tất cả quá khứ mất mặt rồi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 Hình như có thứ gì cưng cứng đè lên đó khiến tôi thở khó khăn Đầu óc có hơi tráng ván Tôi quay đầu nhìn, ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen Dạo này các vị thương chảy máu suốt Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi thắp nén nhang rồi Khổ khủ Vốn về tối đen yên tĩnh chợt vang lên tiếng ho của đàn ông Tôi thoáng kinh ngạc, nhìn về phía tiếng động Lại trông thấy một bóng người cuộn tấm trăng bỗng nằm ngủ co ro trên sofa trong phòng bệnh Bố, tôi đoán chừng thân phận của người đó Nhè nhặt tiếng gọi, mai mà không có tiếng đáp trả Nghĩ lại một lát, tôi lại kêu Tần mạch, người đó vô thức đáp lại một tiếng rồi lại chở mình Khi tôi cho rằng tần mạch sẽ ngủ tiếp thì hắn đột nhiên ngồi bật dậy Động tác nhanh nhẹn của tầng mạch khiến tôi giật nảy mình Ngơ ra nhìn hắn Chỉ thấy hắn thúc mặt Thở dài thường thược như vô cùng bất đắc chỉ Sau đó hắn đứng dậy bật đèn Ánh đèn đột ngột khiến Tôi hoa cả mắt Phải mất một lúc lâu mới thích ấn được Đến khi tôi đã nhìn rõ xung quanh Tầng mạch đã đứng bên dường bệnh Hắn chìa tay ra Đưa đây Tôi sửng sờ Gì? Sự nhẫn nại của hắn dường như đã hết sạch Hắn chật chăng tôi ra Lần mò vào bên trong Tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng Rồi lui lại theo cảng xạ Kết quả là ngã thẳng Từ trên giường xuống dưới đất xương cục đau hấu trời Hắn cũng không để tôi có thời gian hô hoán Phòng qua giường chọp lấy tôi Tôi tức tới nỗi định gào lên sàm sở Đúng lúc đó Cửa phòng bệnh mở ra kẹt một tiếng, tôi và hắn cùng ngó đầu lại nhìn. Là y tá đi kiểm tra phòng bệnh ban đêm. Y tá trông thấy cảnh tượng trong phòng, cơ thể run lên như thẹn thùng như kích động. Hai hai người à um, ha, hai người làm rồi sau đó cô ta xấu hổ cuối gằm xuống. Thật ra thật ra giường trong bệnh dị viện không thích hợp làm chuyện đó lắm đâu. Làm cái đầu của ấy Tôi chỉ toán lên trong đầu Tần mạch cũng tức giận Ra ngoài Y tá bị quát tới nỗi Hai mắt đỏ lên Đứt mắt lã giả Tôi chỉ Tôi chỉ Tôi chỉ có lòng nhắc nhở thôi mà Sức khỏe bạn gái anh không tốt Rồi lúc y tá đang nói chuyện với tần mạch Tôi hoảng loạn hờn mò người mình Cuối cùng cũng tìm thấy Thứ tần mạch muốn tôi lấy ra Di động của hắn Tôi đang bị tôi nhét giữa khen ngực lại dùng hai tay nắm chặt Tôi nghĩ có lẽ mình biết tiếng thở dài khi hắn mới dậy là thở dài về cái gì rồi Tôi ngẫm đầu lên quét mắt nhìn hắn Hắn vẫn đang đối phó với cô y tá Tôi chở người nằm úp xuống, nôi di động ra nước vài cái đã đến đoạn ghi âm Tốc độ ngón tay nhanh nhẹn Tôi trúc cười gian xảo, xóa triệt để Tôi sung sướng như điên, gửi đầu lên cười ba tiếng, ném di động của hắn lên trên giường Đắc ý nói, trả cho anh trả lại cho anh đấy Tần mạch thấy di động bị tôi quăng lên giường thì mặt lập tức tối xăm lại Tôi đảo mắt một vòng, chợt nghĩ ra một cách khiến tần mạch không thể đổi người thiết kế Tôi ôm gáy, yếu ớt ngã xuống nền đất A à, đau quá Hắn làm như không trông thấy Cầm đi động lên Lấy ra giường lao lao mấy cái liền Sau đó quay người định bỏ đi Không chút lưu luyến Tôi chỉ về phía hắn Giả bộ nghẹt ngào nói Nếu anh đi thì nhất định anh sẽ hối hận Bóng người đã đi tới cửa khẩn lại Hắn ngoảnh đầu nhìn tôi Trong mắt ngập vẽ giữa cực Cô bị ngã nên điên rồi hả Cô y tá trong phòng không hiểu gì Tôi cười cười bảo cô ra ngoài Cửa phòng đóng lại Trong phòng chỉ còn hai người chúng tôi Tôi ôm mong ngồi Lên giường Nghiêm túc Nhìn Tần mặt nói Anh Tần việc... Những việc đã xảy ra trước đó Tôi thật sự rất xin lỗi Và vô cùng hối tiếc Nhưng thật sự tôi không thể bỏ hợp đồng này được Tôi tin rằng Cùng là dân công sở Anh hẳn có thể hiểu được sự khó xử của tôi Không hiểu Hắn chỉ vào đồng hồ trên tường và nói Cô đã làm tốt rất nhiều thời gian của tôi rồi Tôi tin cùng là người có đầu óc Hắn cô phải hiểu tôi không muốn gặp cô tới mức nào Tôi cười đáp Tuy nhiên tôi hiểu tâm cả của anh Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn làm lớn chuyện Anh đẩy tôi xuống cầu thang Còn có ý giỡn trò bạo lực với tôi Câu này vừa thốt ra Hắn đã sòng mặt xuống Nhìn tôi một lúc lâu rồi chợt mỉm cười Trong ánh mắt là lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo Cô Hà, cô còn chưa đủ tư cách đấu với tôi đâu Lời này quả thật không sai Nếu không phải giữ lấy bát cơm thì có đánh chết tôi cũng không muốn đối đầu với hắn Tôi âm thầm thở dài Nhưng ngoại mặt phải diễn hết vỡ Anh Tần Đương nhiên tôi biết anh nói thật Thế nhưng... Tôi tin rằng điều một người làm kinh doanh không muốn thấy nhất chính là có người phá hoại danh tiếng của mình Nếu tôi tung ra tin đồn không hay này, không chỉ bất lợi cho cá nhân anh mà còn cả công ty anh nữa Dù anh có thể một tay che trời, ém nhẹm tin này đi Nhưng tôi chắc chắn rằng công sức bỏ ra để đặt dập tin đồn còn lớn hơn công sức sửa sang nhà cửa của giúp anh Tôi biết anh có rất nhiều ý kiến với tôi, không thích nhìn mặt tôi. Nói thật lòng, anh gặp anh cũng làm tôi thấy rất xấu hổ. Nhưng vì công việc mà tôi phải như vậy, tôi tin rằng anh Tần nhất định cũng biết không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vững biển. Sao anh không coi lần hợp tác này dữ chú? Một cuộc giao dịch thần túy, giao dịch này không phải là căn hộ của anh. Mà là để tôi không ngối năng lung tung Hắn bút lên chiếc khuy cài trên ống tay áo Tôi nhận ra hắn đang cân nhắc ý kiến của tôi Tôi mặc dậy tiếp tục nhẫn nại nói Hắn hồ giờ điều anh cần nhất Chỉ là một căn hộ có thể nhanh chóng dọn vào ở Trong giới thiết kế ai cũng thấy rõ thành tích công việc của tôi Anh sẽ không bị thiệt khi để tôi hoàn thành công việc này Vì... Cảm tính cá nhân mà khơi ra nhiều chuyện phiền phúc như vậy Quả thật không hề giống quyết tình sáng suốt Mà một người lãnh đạo ưu thuốc sẽ đưa ra Cái gì nên nói, cái gì cần nói đã nói hết rồi Tôi bè ngừng lại Căn phòng rơi vào im lặng một lát Hắn đột nhiên lên tiếng tại ăn nói của cô Hà không tồi Tôi nghe hắn nói như thế Tôi biết chuyện này đã thành công tới 89 9 phần 10 rồi Thế là cũng lao mồ hôi lạnh Khách sáo nói Quá khen, chỉ là trước đây đã từng tham gia cuộc thi hùng biện của trường thôi Cô lấy lần ngã cầu thang này để đổi lại tất cả những thứ mình chắc mong muốn Tuy thủ đoạn đê tiện, nhưng mục đích đã đạt được rồi Hắn nói Mai cô cứ làm tiếp đi Tiền công cho cô tôi tuyệt đối không bớt nửa phần Nhưng trong khoảng thời gian này cũng xin cô Không Từ lúc này trở đi, đừng để tôi gặp lại cô ở bất cứ nơi đâu nữa Tôi lập tích cực đầu lạnh nọt Sip tần yên tâm Sau này tôi mà nhìn thấy anh thì tuyệt đối sẽ tự chặt đầu về đi Chà còn chẳng lẽ tôi nói xong Cửa phòng đã đóng sầm lại Dù tiếng vang chứng tỏ tâm trạng người đóng cửa không hề vui vẻ Nhưng tôi vẫn kích động nhảy nhót mấy cá trên giường Quấy mông gào lên mấy tiếng Yes! Giữ được bát cơm rồi, cả thiên hạ này còn có chuyện gì tốt hơn thế nữa Tôi nhảy về giường, cầm chăn trùm kín người, thở vào một hơi, mãn nguyện nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ Trong đầu đột nhiên léo lên một tia sáng phải hôm nay tôi còn có chuyện gì chưa làm không nhỉ? Thôi kệ Dù sao cũng không phải việc gì to tác Hôm sau tôi mang cái đầu bốn văn đi thẳng từ bệnh viện tới công ty Đồng nghiệp gặp tôi ai cũng thoảng thốt. Hỏi thăm tôi sao thế này, tôi chỉ cười hì hì. Nói số mình đen, vì cửa nhà vệ sinh, nhà khách hàng kẹp phải. và họ chỉ tò mò tại sao khách hàng bắt cửa nhà vệ sinh sớm như thế. Cũng chẳng hỏi thêm tôi chuyện gì khác. Thu dọn đồ đạc ở công ty, viết vài phương án thiết kế, tôi quyết định vẫn phải đi đi. Tôi quyết định vẫn phải đi đi. Tôi quyết định vẫn phải đi thực địa xem thử mới xong Sách túi đứng lên Vừa lúc nhìn thấy chị chịu đang photo tài liệu Trong đầu tôi lại lé lên ánh sáng Hình như... Hôm qua tôi đã quên một người Hình như... Trần Thượng Ngôn hẹn tôi đi xem phim Tôi cuốn buồn lôi di động ra xem Máy đã hết pin nhắc nguồn từ lâu Tôi ôm đầu cân nhắc một lát Lấy sạc pin di động trong ngăn kéo ra Sạc viên, bở máy Vừa nhìn tôi đã sửng sờ Trước khi tắt nguồn đã có 20 cuộc gọi nhỡ Đều là từ một người Tôi Ôm chút khóc thởm trong lòng Tôi bấm gọi lại Không có ai bắt máy Tôi gọi lại lần nữa Đổ chuông khá lâu Cuối cùng có tiếng khàng khàng nhận máy Alo ừ, Em là Hà Tịch À thì Tịch Tịch em nói bên kia cao lên, vô cùng vui sướng. Cuối cùng em cũng chịu đấy cho anh rồi. Em còn giận anh sao? Giỡn, tôi mù mờ. Tịt tịt, hôm qua không hôm qua không tới chỗ hẹn là anh sai, nhưng thực sự là có bệnh nhân cần làm phẫu thuật gấp. Tới khi anh làm phẫu thuật xong, gọi điện cho em thì không ai nhận máy. Anh biết em Trần Thượng Ngôn gấp gáp giải thích nguyên nhân đêm qua thất hẹn với tôi. Tôi nghe mà khóe miệng giật giật liên hồi Hóa ra anh ta cũng không tới Tôi đành sờ đầu cười nói Hà hà không sao không sao Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi Trần Thượng Ngôn cứ ái náy Tôi chấm an anh mãi Anh ta mới chịu thôi Cuối cùng hẹn tôi đi ăn cơm Sau giờ làm việc tối nay Có cơm miễn phí Đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời Hẹn xong với anh ta Tôi bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị công việc thiết kế căn hộ của tầng mập là nhiệm vụ khó khăn nhất của tôi từ khi đi làm tới nay Yêu cầu tốc độ trang trí phải nhanh thiết kế lại có quá nhiều hạn chế Quan trọng nhất là không thể bàn bạc trực tiếp với khách hàng Nhưng với mấy mục yêu cầu mà Lisa đã nói Tôi xác định tổng thể cách trang trí theo phong cách đảng đường của chất Âu Mỹ Sau đó liên lạc với Lisa Quyết định ngày mai đưa phương án thiết kế tổng quát cho cô ấy xem Hoặc có thể đưa cho tầng mạch thông qua cô ấy Nhưng dù có đưa cho ai Chắc chắn đêm nay tôi sẽ phải trải qua số phận bị kịch thức thâu đêm Liên hệ với đội ngũ thi công Cả ngày tôi đều ở trong nhà tầng mạch ghi chép lại đủ thứ Và tìm linh cảm Khi bận rộn, thời gian đều trôi qua rất nhanh Sau khi bàn bạc với thợ cả của đội thi công Tôi phúi bụi trên người rồi đi hẹn hò Tôi đến chỗ hẹn Từ xa đã trông thấy Trần Thượng Ngôn Đang đứng dưới góc cây nói chuyện điện thoại Tôi không tiện làm phiền anh ta Lặng lẽ bước tới Khi đã lại gần Nghe giọng anh ta có chút nóng giận Tôi đã nói rồi Tôi có bạn gái Chuyện hôm qua chỉ có một lần đó thôi Đấy gì Tôi lao mồ hôi lạnh đàn uống ra trên đầu Liệu có phải mình đã nghe thứ gì đó không hay ho không nhỉ? Đừng nói nữa, nếu cậu còn cố chấp như thế tôi sẽ chuyển cậu đi đấy Tịch tịch, anh ta quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy tôi Hốt khoảng ngắt điện thoại, cứ đứng đó như đứa trẻ làm việc sai trái Tôi thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười bước lại chỗ anh ta Chờ bao lâu rồi Không Không lâu lắm Anh ta gãy gãy đầu Cương mặt lại hơi ứng đỏ lên Khoáng sửng lại Khi nhìn thấy Vòng băng trên đầu tôi Cái này là sao thế Tôi lại đưa lý do cứ nhà vệ sinh ra lần nữa Rồi kéo anh ta vào Trong nhà hàng vẫn cả ngày rồi Đối chết mất Đi ăn chứ đã Anh ta cứ để mặt Cho tôi kéo đi Lòng bàn tay hơi nóng lên Tịch tịch Lúc nãy em đến được bao lâu rồi? Vừa tới thôi Tôi rất bình tĩnh trả lời Vì trong mắt tôi Hiện giờ mình và Trần Thượng Ngôn Chỉ yêu đương Dù sau này có thực sự kết hôn Thì cũng chỉ là kết hôn mà thôi Dẫu sao tình yêu trong thời đại này Cũng chỉ là một thứ xa xỉ phẫn Tôi không đủ sức mua Đương nhiên cũng không được hưởng Dịch vụ hậu mãi của ái tình Ngan tuôn, cá chương 10,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 Mấy hôm trước chạy thiết kế là mô hình như con ngơ Mấy hôm sau chạy qua chạy lại Giữa mấy cái cửa hàng và nhà tầng mạch Bàn bạc với đội thi công Thương lượng với bên Cung ứng như con khùng Ngày nào cũng bận tới Tối mặt tối mũi Về nhà chui lên giường làng Úc Mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt Đương nhiên là vô cùng xa xôi với tôi Tôi đã rất nhiều lần Nói riêng với tả bất định Để ông ta tìm thực tập sinh tới với tôi Nhưng điều bị ông ta lấy lý do Thiếu người để đác bỏ Với vậy mà tôi chỉ thiếu điều Nổi đoá lên ngay trước mặt tạ bất định Chẳng lẽ tôi không phải người của công ty chắc Tôi là kinh công hay transformer Mà có đi gánh phân tôi cũng có đôi quan gánh Chúc mình chứ Trước đây nhận hợp đồng cứ sai thực tập sinh tới Vừa học vừa làm Điện lợi dễ dàng bao nhiêu Sao giờ lại không có Đúng là xem tôi như sinh vật ngoài hành tinh Không ai định nổi chắc Nhưng tôi làm gì có thời gian và sức lực mà nổi khùng Thợ bên đội thi công vừa gọi điện tới Tôi bèn lập tức lao vào công việc Mà sau khi kinh qua chuyện này Tôi biết chắc chắc rằng có người đang dỡ trò sau lưng mình Dù đã bất định càm ràm nhiều chuyện Nhưng vẫn là lão xếp thông cảm cho nhân viên Nhiều cho tôi một thực tập sinh chẳng phải chuyện gì lớn lao Công ty có thiếu người chăng nữa cũng không thiếu đến mức ấy Không phải rõ ràng là làm khó tôi hay sao Thế nhưng ta bất tình có thể đưa tôi làm hợp đồng này Nữa là tin tưởng, nữa là quan tâm tới nhân viên lâu năm Ông ta tuyệt đối sẽ không nảy sinh thành kiến với tôi Chỉ vì có ai đó nói mấy câu với vật sau lưng được Cách giải quyết duy nhất là người đã khiến Tạ Bức Đình có thành kiến với tôi, có quan hệ lợi ích trực tiếp với ông ta, tạo áp lực để ông ta gây khó dễ cho tôi. Tôi chỉ cần động đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được người đó là ai. Ngoài tầng mạch ra, còn ai có thể có khúc mắt với tôi và có mối quan hệ lợi ích trực tiếp với Tạ Bức Đình chứ? Thằng cha này cảm thấy bị tôi chơi vụt bố Trong lòng bất mãn Nhất biết muốn đòi lại nợ Nên mới nghĩ ra cách thiếu đạo đức như thế Để chỉnh tôi Tôi nhận được hợp đồng như ý nguyện Nhưng mệt tới mức gần như đột tử Vì hao tổn tâm sức quá độ Tần mạch Anh quá là quá độc ác Hôm nay không ngoại lệ Lại đến đêm tôi mới vật vả trở về Bước xuống chiếc xe Chris cuối cùng Vừa đúng lúc Trần Thượng Ngôn nói ra bốn từ Nghỉ ngơi cho khỏe với tôi Tôi nhắc điện thoại Đi từng bước chậm rãi về nhà Mấy hôm nay tôi không gặp Trần Thượng Ngôn Từ sau hôm ăn cơm với nhau đó Rất ít khi anh ta chủ động hẹn tôi Dù có hẹn Tôi cũng lấy lý do công việc quá bận để từ chối Nhưng ngày nào anh ta cũng kiên trì gọi tới cho tôi một cuộc điện thoại Dẫu chỉ là chút quan tâm nguồn vặt Nhưng cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng trong mùa đông cuối tháng 12 Lại càng cho tôi một lý do để tạm thời không buông tha cho người đàn ông này Rẽ qua một quanh tôi liền trông thấy ngọn đèn đường yếu ớt dưới nhà mình Và người đàn ông mặc vesti đầy da đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đó khi, khi đã nhìn rõ mặt của người đàn ông đó Tôi bật cười lạnh lùng Tỷ lệ gặp ma giờ càng lúc càng cao rồi Tôi nắm chặt lấy túi sách Xem gã là không khí Ngững đầu ứng ngực đi thẳng Khi ngang qua Gã bất ngờ vương tay kéo tôi lại Tịch tịch Tôi lười lại một bước Thoát khỏi cái bàn tay gã Tiếp tục đi vào trong tòa nhà Tịch hà tịch Gã cũng không cản tôi lại nữa Rút hai tay vào túi quần Cao rộng hôi lên Chúng ta nói chuyện chút đi Bộ dáng cứ như thế đã chắc chắn rằng tôi sẽ không có ý kiến gì khác Nhết mép Tôi quay lưng về phía gã Tôi không nén nổi mà oán thầm Diên tử ơi là diên tử Tôi đuôi mù kiểu gì mà lại từng thích anh cơ chứ Tôi bấm mực mã cổng khu nhà Đẩy cửa bước vào trong Ha tích Gã có chút giận dữ Bực bội vì tôi không nghe lời gã Tôi đứng bên trong Đưa tay kéo cửa lớn ra rồi hói lại nhìn gã. Lại đây, tôi sung sướng miễn cười ra vẻ đã biết là thế mà. Tôi cũng dịu dàng miễn cười, đợi tới khi gã đã bước lại gần, chống một tay lên khung cửa. Đang định nói chuyện với tôi, tôi bèn cười lớn thả tay ra. Cửa lớn của tòa nhà này có lực ràng hồi cực mạnh. Tôi vừa buông tay ra, cánh cửa đã đóng sầm một cái đập mạnh lên mu bàn tay gã. À, cả hàng hiên tòa nhà đều nghe thấy tiếng la hét thảm thương tớ xé ruột xé gan của một người đàn ông. Tôi đạp một chân lên trên cửa trước khi gã kịp rút tay, khiến cánh cửa khép lại thật chặt, không để gã có cơ hội rút bàn tay đang bị mắc kẹt giữa cánh cửa ra. Hà thịt, tất mẹ kiếp, cô điên rồi. Bên kia là tiếng kêu đau đớ không ngừng, dùng tư thế lấy chân đạp lên cửa rất ngầu, nhưng không tiện thêm sức lắm. Tôi ngã ngớ tự người lên cửa, vừa ra sức chặn cửa, vừa lôi bút trong túi sách ra viết một chữ, hèn, rất to lên hôn mu bàn tay đang kẹp lại của gã. Hài lòng thưởng thức tác của mình một lát, tôi thẳng nhiên quăng bút đi, hít sâu một hơi, tôi nói, Đúng thế, tôi bị điên đấy Lần trước tôi nói gì nhỉ Cắt cái ấy của anh mang đi bán Anh muốn thử không Tôi đứng thẳng người Tránh ra khỏi cánh cửa Gã cuốn cuồng rụt tay về Cửa cũng theo đó mà đóng lại Gương mặt gã qua cánh cửa sắt Bị chia thành những ô vuông nhỏ Tôi lên tiếng Như tử, tôi đã nói rồi Cút khỏi cuộc sống của tôi Đừng tới chọc vào tôi nữa Giả ôm bàn tay vô cùng đau đớn Chúng ta đã kết thúc thì là thật sự kết thúc Nói gì cũng thối cả Và lại chia tay cũng đã lâu như thế rồi Giờ anh mới đến tìm tôi nói chuyện là sao? Ừ, không có việc thì sao phải lên điểm Tam bảo Giờ tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh nữa Không dậu đổ bìm leo là đã quá tốt với anh rồi Nhưng lúc tôi chưa nghe được ba cái chuyện vớ vẩn của anh Thì anh hãy mau tranh thủ sự Nhân tử của tôi đi, tự anh biến đi, đừng lượn lờ ở đây làm hư mắt tôi nữa. Hà tịch, thứ tôi ghét chết ở cô chính là cái tính khốt kiếp này đấy. Làm chuyện gì cũng quá cạn tin Nhân tử gần như miếng răng miếng lợi ném đau. Hôm nay tôi tới tìm cô, chẳng qua là vì về trường thăm thầy, nhớ lại những ký ức trước đây. Tôi cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè. Phải rồi, tôi lạnh nhạt ngắt lời gã. Ký ức trước đây rất đẹp Nhưng Dương Tử à Ký ức trước đây càng đẹp Thì giờ tôi càng cảm thấy mình thảm hại Làm bạn bè sau khi anh đã gây ra chuyện như thế sao Tôi cười lạnh lùng Buồn bã thừa nhận sự yếu đuối của phụ nữ Trừ phi tôi chưa từng yêu anh Đã từng yêu Là vết thư trí mạng nhất Bên kia cánh cửa im lặng Thế nên Tôi giờ ngón giữa lên với Dương Tử Anh cút ngay đi Tôi lên nhà, mở cửa, vứt khóa, không vật bất cứ bóng đèn nào trong nhà, tôi đi xuyên qua phòng khách, trong căn hộ một cách quen thuộc, quặn túi sách sang một bên, mệt rủ người ngã lên giường. Tôi mệt tới mức đầu ngón tay cũng không muốn động đậy nữa rồi, liệu ngày mai có thể trốn việc không nhỉ Tôi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng gào hét, chị đây chịu hết nổi rồi, đã bình, ông đuổi tôi đi, đuổi tôi đi. Tôi không ngờ được rằng khi mình mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh. Tôi giật mình, vội vàng bò dậy, vừa chợp lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, lại xem đã thấy đau hết cả đầu. 8 giờ 45 rồi, tôi đã hẹn gặp một nhà cung uống lúc 9 giờ. Đánh răng rửa mặt hôm qua loa, tôi vừa sửa sang lại quần áo mặc suốt từ hôm qua, vừa cầm túi sách chạy ra ngoài. Đang lúc đi giày thì di động đổ chuông. Là trình thần gọi tới, chị nói cuối tuần này công ty thẩm thiên nhiên mở vũ hội, hỏi tôi có tới tham gia được không? Tôi tự dưng tôi nổi nóng, cứ mắng vũ đầu chị một chặp trước đã. Đại ý là ngày nào em cũng mệt dở sống dở chết, chạy đi khắp nơi để kiếm ít thì nuôi thân, còn chị suốt ngày chỉ suy nghĩ đi giữ cái vũ hội nào đó. Chị cho là ai cũng được đàn ông nuôi chị chắc, nay không đi, không rảnh. Trình thần bị tui mắng cho sững sờ Mãi một lúc mau sao mới phản ứng lại Em, em hôm nay tới tháng hả? Mẹ kiếp, tới tháng cũng không rảnh Không nói với chị nữa, em vội đây Chờ đã nào Trình thần vội vàng kêu lên Nhưng công ty thẩm thi nhiên có mời cả tầng mạch đó Anh ta có đi Không phải lần trước em với anh ta có chút tiến triển à Nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng Dựa vào sức ứng rũ của em mà nắm chặt mấy anh ta đi Trình thần không biết chuyện của Trần Thượng Ngôn Vẫn thăng khăn giúp tôi bắt cầu quan hệ với tầng mạch Tôi rũa thầm trong bụng Nơi nào có tên ấy thì có tai bạ Rồi con ngu mới đi Không để tôi từ chối Trình thần đột nột lên tiếng Đúng rồi, dạo này thằng khốn như tử không tới tìm em chứ Tôi nhớ mày Sao thế? Công ty Thẩm Hi Nhiên có hạng mục đang tìm người hợp tác Đúng lúc chuyện này được giao cho Thẩm Hi Nhiên phụ trách Hai công ty hiện giờ có sức mạnh cạnh tranh Nhất là Tần Thị và công ty Sầm Dương Bây giờ nó tới tìm em thì chắc chắn là có ý đồ Nói nói gì em cũng đừng mềm lòng nhé Tôi im lặng Chị nghĩ em là ngốc hả? Đương nhiên là em không ngốc Nhưng chị sợ con gái sống bắn cô ảnh Không chịu nổi cô đơn Không chống lại được sự mê hoặc Thế nên em màu màu tóm lấy tần mạch đi Chị khỏi mối lái cho em Em có bạn trai rồi phải tầng mạch Lên kia di động im lặng hồi lâu Sau đó là tiếng hít thở Kinh ngạc Tôi những lúc chỉ còn chưa nổi cáo Thì ngắt máy Rồi dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng Tôi cầm di động Cướng lẫn người ra Ký ức trước đây Ký ức cái đầu ấy Tôi đã đến trễ hẹn với bên cung ứng 10 phút May mà người hôm nay tới gặp là Người phụ nữ trung niên khá diền lành Và không trách móc gì tôi Cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi Tôi lại định đi thì bà chợt lên tiếng còn là con gái thì phải chăm sóc bản thân mình cẩn thận một chút Tôi nghe mà thấy mù mờ cười gượng nói vâng đến khi ra khỏi phòng hội nghị tôi ngoái đầu lại nhìn gương mặt mình trên cửa kính phía đối diện dưới mắt là hai quần thăm còn cá tính hơn gấu trúc tôi đành hít vào thật sâu thật là một cuộc sống đau thương lao tâm khổ tứ, Cả ngày bận biểu, tôi lại lê tấm thân mệt mỏi về nhà Cứ nghĩ rằng trình thần bị tôi đối xử như thế thì đêm nay nhất định sẽ tới nhà tôi giết người Không ngờ sau khi gọi cho tôi 38 cuộc gọi dở chị lắng lặng biến mất tâm Tôi vui vẻ thông nhông về nhà đánh một giấc, yên ổn ngon lành Mấy ngày sau đó đều trôi qua vô cùng bình lặng Bình lặng tới nỗi, có chút khó tin Không có sự phiền toái của Dương Tử, không có sự cha tra khảo nào của Trình Thần, ngay cả điện thoại của Trần Thượng Ngôn cũng mất khúc. Thế giới của tôi đột nhiên chỉ còn lại một mình, ngày nào cũng bận không việc. Khi tôi cho rằng cuộc sống sẽ dần dần lắng xuống như thế thì Trình Thần đột ngột tới gọn cửa nhà tôi trong một đêm đông lạnh lẽo khuya khoắc. Tôi mặc nguyên đồ ngủ, mắt mũi, kèm nhìn mở cửa cho Trình Thần. Trong thấy chị ở ngoài cửa, tôi chẳng có cảm giác sợ hãi Giờ chị làm trong cuộc tình báo à yeah. trình thần bỏ chiếc khẩu trang gần như che hết cả gương mặt Đẩy tôi ra để vào nhà Bật đèn lên Sau khi quét mắt nhìn quanh, bèn bút phẳng cổ áo khoác đen Nghiêm túc nhìn tôi Hà tịch, sau này mấy ngày theo dõi điều tra của chị Em nói có bạn trai chắc chắn là lừa chị Hả? Chị theo dõi em mấy ngày trời Mà không hề thấy em tiếp xúc với tên đàn ông nào ngoài công việc Không hề gọi điện thoại Cũng không hề hẹn hò Yêu đương cái gì Em yêu ma à Tôi cào cào tóc Đè nén cái khát khao lực đá trên thần ra khỏi nhà xuống Trình thần trống lạnh Thế nên ngày mai em Hoặc đưa bạn trai tới cho chị xem Hoặc là đi vũ hội với chị Tối nay chị ở lại nhà em Em đừng hồng chạy đi đâu được Hết chương 11 Mời các bạn nghe tác phẩm Không yêu thì biến Của tác giả củ lộ Phi Hương Được dịch bởi Ngược khoa Và được đăng trên trang 2vlog Thế giới của audio chương 12 Tuy Trình Thần nói như vậy Nhưng sáng hôm sau lại chính là tôi đánh răng rửa mặt xong rồi gọi chị dậy Đây là điện thoại của Trần Thượng Ngôn Chị tự liên lạc với anh ấy đi Hôm nay em có việc Không chơi với chị được Trình thần mắt nhắm mắt mở Cầm lấy tay tôi khe khe siết lại Ơi Tôi ẩm ừ Mờ ám mà nhẹ nhàng mềm mại Khiến vào không khí sớm mai chỉ trong vút chóc trở lại Cực kỳ ám mụi Da mặt giật giật liên cuồng Tôi vội vàng gạt tay chị ra Lần sau không cho chị ngủ với em nữa Lỡ Đỡ lo không giữ được tấm thân trong sạch này Chị dụi mắt Từ từ tỉnh táo, là tịch tịch hả? Hôm nay cuối tuần mà em còn phải đi làm à? Tôi vừa buộc tóc vừa ẩm ừ đáp. Dân thiết kế thì làm gì có ngày nghỉ? Đừng làm việc nữa, mấy hôm nay chị theo em mệt kinh khủng. Chỉ có một ngày thôi mà, nghỉ ngơi đi. Không được, hôm nay em đã hẹn với thợ bên đội thi công rồi. Trình thần thở dài, hà tịch à? Em nói xem, cả ngày cứ bận biệu như thế để làm cái gì. Nhìn sắc mặt mới sáng sớm, ra của em đi, em muốn làm việc quá độ mà chết à. Trình thần ngồi dậy, thẳng nhiên nói. Sao lần xảy thai được trước, chị đã hiểu rõ rồi. Em có thể nhớ tới được bao nhiêu người khi em gặp chuyện thì chỉ có bấy nhiêu người có thể giúp đỡ em thôi. Cuộc đời phụ nữ không phải chỉ có lần ấy chuyện sao. Thiếu kính cha mẹ, tìm một công việc nhàn hạ, một người đàn ông, sinh một đứa con. Số mà may hơn chút đỉnh thì có thể. Có mấy đứa bạn chiếc cốt, còn có thể mong gì nữa chứ? Trình thần nói nhẹ nhàng như vậy là bởi vì chị đã có những thứ ấy rồi. Một công việc nhàn hạ, một người đàn ông yêu chị. Chị rất tự tin khi nói những lời này. Còn tôi thì không. Tôi chỉ đành vừa dọn lại túi sách vừa đùi giỡn Vì trên thần có thẳng hiên nhiên Mà hạ tịch thì chỉ có bản thân thôi Thế nên chị mới bảo em đi tìm tầng mạch chứ Tôi thở dài Sao chị cứ nhắc tới tầng mạch thế Anh ta có gì hay Em không cưới anh ta thì không được chắc Nói tới đây trình thần lại hào hứng Em không biết đấy thôi Hôm chị tuyến hôn đã đặc biệt quan sát giùm em rồi Tần mạch cứ nhìn em suốt nhất định là có ý gì với em Khóe miệng tôi giật giật Bụng bảo dạ E là hắn chỉ cảm thấy rất kỳ lạ Vì một đứa con gái có thể mất mặt tới mức đó thôi Trình thần lại nói Em có cố nữ thì cùng lắm Chỉ thêm mấy tờ giấy in hình cụ mau thôi Em xem em bây giờ đây Em có biết bây giờ em làm việc để sống hay là sống để làm việc không hả? Em là con gái, sao phải ép bản thân cực khổ như bọn đàn ông muốn mua nhà mới thế hả? Tôi nhìn lại mình trong tấm gương, không phản bác lại được Cuối cùng đành lãng sang chuyện khác Chị mới hai mươi mấy tuổi mà nó y hệt mẹ em á Ai dà, không phải chị muốn gặp bạn trai em sao? Tự liên lạc đi Anh ấy mà đi vũ dạ vụ tối nay thì em đi Anh ấy không đi thì miễn Tôi nhặt tờ giấy Nhớ rơi trên trang lên rồi dán vào đầu chị Cầm túi sách ra ngoài Tôi nghĩ rằng nếu trình thần cứ chèo kéo nhất định Bắt tôi đi dự tiệc thì kéo cả thần trần thượng ngôn vào là kế hượng thượng sách luôn Tôi nghĩ sở dĩ tần mặt phản cảm với tôi như thế Có lẽ là bởi hai chúng tôi đã từng trải qua chuyện tình một đêm, hắn sợ tôi cứ bám riết lấy hắn, xem ra mẫu đàn ông như hắn chắc chắn trước đây cũng từng đụng phải chuyện như thế rồi, thế nên trong lòng vẫn luôn phòng bị tôi. Tôi đưa Trần Thượng Ngôn tới lượng lờ trước mặt, tầng mạch cũng tốt, tránh việc hắn cứ đề phòng tôi như tên hoang tử nghĩ mình bị hãm hại. Làm việc với người bên đội thi công tới tận trưa Trần Thượng hôn gọi cho tôi một cú điện thoại Nói Trình Thần đã tìm anh rồi Tối nay có thể đi tham dự vũ hội cùng tôi Nhưng anh ta còn có ca phẫu thuật phải tiến hành Có lẽ sẽ đến mụn mộ một chút Bảo tôi đi trước với Trình Thần Tôi không nghĩ nhiều bèn đồng ý Nhưng nếu tôi biết cái mụn mộ một chút của Trần Thượng Ngôn là mụn tới cỡ đó Tôi thà tới bệnh viện canh nhà sát chờ anh ta còn hơn tới trước mặt trình thần. Cuốn giờ chiều, trình thần đúng giờ tới, lái xe tới đón tôi. Chị nhìn tôi một cái rồi nói, Hà Tịch, em làm thế nào mà tớn được cậu chàng hiền lành thế hả? Sau này chẳng phải cậu ta sẽ bị em chèn ép sao? Tôi nhớt mép, không để tâm tới chị. Trình thần cũng không nói nhiều. Đi thôi, hãy quần áo chứt đã Khi chúng tôi thay đồ và trang điểm xong xuôi thì đã quá 6 giờ Tôi rối bụng không chịu nổi Rồi bước chân vào đại sảnh Vũ hội đã bỏ rơi trên thần Trốn vào trong góc ăn uống Định nhờ chân thượng ngôn vào đến là kéo anh ta diễn qua chất mặt cần mạch một chút rồi rút Những chuyện đâu có dễ như thế Khi Dương Tử nắm tay cô bạn gái người Tây, đổn dáng bước vào đại sảnh, tôi hận không thể chọc mù đôi mắt, hợp kim của mình. Nếu không phải chính tôi đã trải qua, tôi thực sự không thể liên hệ nổi người đàn ông đang cười dịu dàng. Thật sự này với gã đàn ông bị tôi đánh rơi bời đêm đó. Bạn trai mới chờ mãi mà chẳng thấy tâm hơi, còn bạn trai cũ thì cứ đập thẳng vào mắt. Tôi dõi mắt ra xa nhìn trần trình thần Vừa lúc trông thấy chị đang nói chuyện với Thẩm thiên Nhiên Sắc mặt không tốt lắm Có lẽ chị không biết Dương Tử cũng đến Tôi lặng lẽ quen người vào nhà vệ sinh Chỉ cần nghĩ một chút là biết Công ty Thẩm thiên Nhiên đang tìm đối tác Vẫn chưa quyết định hợp tác với ai Mời Tân Thị lẽ nào không mời bên công ty Dương Tử Tôi cứ đứng y ra chiếc gương trong nhà vệ sinh mãi. Vô số lần lấy dũng khí định ra ngoài. Nhưng dưới chân như kéo theo cả ngàn cân sắt Làm thế nào cũng không nhắc lên được. Tôi lướt tay qua gương mặt được trang điểm đậm hôm nay. Rồi lại nhìn bộ lễ phục xinh đẹp của mình. Dưới lớp trang điểm đã giấu đi tất cả sự tiêu tụy thường nhật của tôi. Tôi biết mình hiện giờ không thể xem là quên thành. Nhưng tốt xấu gì cũng được tính là sai nhân Tôi không sợ đối mặt với Dương Tử Nhưng tôi có lẽ chỉ không dám đối mặt với cô bạn gái đã đá tôi xuống đài kia thôi Phỏng tiếng khóc lanh lãnh không biết từ chỗ nào trong nhà vệ sinh Không một bóng người vang lên khiến tóc gáy tôi lập tức dựng ngược lên hết Tấm gương rộng phản chiếu toàn bộ kết cấu của nhà vệ sinh phía sau lưng tôi. Hoàn toàn chống không, chỉ có tiết khóc của người vẫn vang lên không ngừng. Cảnh tượng kinh điển quá giống phim ma này khiến tôi thấy lạnh, không dám nghĩ thêm gì. Cũng chẳng dám ngoái đầu lại nhìn ra phía sau lấy một cái, tôi cũng bỏ chạy ra ngoài. Bên ngoài nhà vệ sinh là một hành lang dài hơn 10 m Bên hành lang có một cánh cửa đang khép hờ Ánh đèn mờ mờ Chẳng biết trong phòng để thứ gì Tôi dừng bước nhìn cánh cửa kia Trong lòng thì tưởng tượng xem Liệu trong đó có đột nhiên bò ra thứ gì đó không Đường lúc ta nghĩ ngợi Thì cánh cửa đột ngồi tụy đẩy ra À Tôi cuộc miệng hét lên một tiếng ngắn mũi Nhưng sau khi nhìn thấy rõ người đã mở cửa ra Tôi lập tức bật bịch miệng mình lại Tần mắt Anh đứng là đồ âm hồn không tan Sờ sờ ra đấy Hắn trông thấy tôi cũng khựng lại một chút Tôi nghĩ chắc hắn cũng đang tự nữ như tôi Tôi liếc mắt ra phía sau hắn Một cô gái mặc lễ phục màu trắng Đang liên tục lao nước mắt Tôi đập bợp một cái lên mắt mình Tôi không nhìn thấy gì hết Không thấy gì hết nhé Đang định chạy u vào trong đại sản Hự hoại thì vai tôi đột nhiên bị giữ lại. Thân mạch xoay người tôi lại, nhẹ nhàng kéo tôi vào trong lòng hắn. Tôi đang ngu người ra thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn bay qua đỉnh đầu của mình. Thật tình cơ, cô An, người yêu của tôi tới đây rồi." Tôi sợ hãi đảo mắt, ngước lên nhìn hắn. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn tôi. Tôi đã hiểu được cái khái ánh mắt đó, muốn sống hiền ngậm mồm vào. Cô bé kia đang khóc lóc, rên rỉ cũng vớt chút thời gian mà đưa mắt liếc tôi một cái, nước mắt còn rơi nhiều hơn. Nhưng mà, nhưng lúc bác gái nói chuyện với mẹ em, bác bảo anh chưa có mà. Tôi thấy không đành lòng, dậy như dậy ra. Kết quả là tầng mạch càng ôm tôi chặt hơn. Đúng lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cái đêm vào mấy tháng trước, cũng cũng cùng là vòng tay này. Tôi lại giảy đẩy mấy cái nữa Quả nhiên hắn lại ôn vai tôi chặt hơn đúng như ý muốn Nhưng đầu tôi vẫn chưa tự vào vai hắn Thế là tôi lại cử động thêm nữa Có lẽ bị tôi quậy cho đến hết kiên nhẫn Hắn vòng một tay qua eo tôi Bấn tôi vào lòng ngực hắn Đây là động tác cực kỳ ngang ngược Nếu bình thường có người dám ép buộc tôi như thế này Chắc chắn là thằng nhỏ của hắn sẽ không sử dụng được trong cách tuần luôn Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này tôi lại vùi đầu vào nơi hắn không thể thấy được Khóe môi trợt miễn cười Cô An, tôi chưa nói chuyện này cho mẹ tôi biết Thế nên mới gây phiền toái cho cô Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng cũng chỉ là xin lỗi mà thôi Cô bé kia lại hòa lên khóc một chặt nữa mới chịu nín Thân mắt em biết anh, tại sao không nói với bác gái rồi Anh đừng tưởng em Anh đừng tưởng là em, em không nhận ra Người giàu có, có những thứ mà người khác làm thế nào cũng không học nổi Chắc, chắc chắc gia thế nhà con ta không xứng với anh Tôi nghe câu này mà thấy ngứa tay vô cùng Tần mạch tận lùng hơn một tiếng Đang định lên tiếng thì tôi đã đưa tay đặt bên đôi môi thấm áp của hắn Nhìn cô An kia rồi cười nói Người giàu có thứ gì thì đúng là tôi không rõ Nhưng nếu đó là những thứ mà cô An đây đang có Thì tôi thà không có còn hơn Chắc chắn chắc chắn Sau này hai người sẽ không có kết quả đâu Chúng tôi liệu có kết quả hay không Cũng không biết Nhưng tôi biết chắc chắn Cô còn chẳng có nổi khởi đầu với anh ấy nữa Tôi quay đầu đi Mất nhìn tần mạch bằng ánh mắt tình tứ Rồi vương tay ra sửa lại cổ áo cho hắn An mạch Anh nói xem Vừa gọi tiếng a mạch xong Cả người tôi đã đổi đầy da gà Nhưng mãi mới biến một tâm trạng ấy xuống Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của tầng mạch Tìm vóng dáng mình trong đôi mắt ấy Có lẽ là hiệu quả của ánh đèn Ánh mắt hắn đang nhìn tôi trông giống như nặng tình lắm Da miệng ngứa ngấy Bụng tôi nhộn nhạo Tôi kỹ chân đặt một nụ hôn khẽ lên tay hắn Anh giải quyết đi Em qua chỗ kia xem thử Không dám nhìn lại tầng mạch một lần nữa Tôi miên đầu quay người đi Cố gắng hết sức giả thờ Tao nhã chậm rãi bước đi trên đôi giày cao góc Tới chỗ đông người Chân tôi mới từ từ nhũn ra Nghĩ thầm trong bụng Mẹ ơi không thể ở chỗ này thêm được nữa Sẽ xảy ra án mạng mất Xảy ra án mạng thật mất Hết chương 12 mời các bạn nghe tác phẩm Ông Yêu Thì Biến của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được dịch bởi Ngược Khoa và được đăng trên trang 2 Vlog Thế Giới của Audio. Chương 13 Sao chuyện vừa rồi tôi triệt để đánh chóng Lui binh dù có giải thích, hiểu nhầm kiểu gì cũng là vô vân hát, tần mạch. Anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đi Dù sao thì hai chúng ta đã như thế này rồi Quan hệ xấu hơn nữa đi nữa Cũng chẳng thể xấu hơn được Tôi gọi điện thoại cho Trần Thượng Ngôn Đình bảo anh ta không cần đến đây nữa Nhưng bên kia không ai nhận máy Có lẽ vẫn đang làm mẫu thuật rồi Tôi nghĩ Dù sao chờ lúc xong việc Nhìn thấy cuộc gọi nhớ của tôi Anh ta sẽ gọi lại thôi Tôi đi xuyên qua đám người trong vũ hội, định chào hỏi trình thần và thẩm hy nhi trước khi đi Tốt xấu gì cũng phải biết lễ nghĩa Nhưng khi tôi nhìn thấy dương tử đang đứng bên cạnh thẩm hy nhi Tôi lại cảm thấy mấy cái trò lễ nghĩa đều là hư không Bỏ cũ chạy lấy người mới là việc đúng đắn Vừa định co cặn trốn đi, đôi mắt chó sáng ngời của dương tử chợt nhìn thẳng vào tôi Vẻ dịch mình trong chốc lát lập tức được thay thế bằng mụ cười Gã gọi tôi Tịch tịch cũng ở đây à Sao lúc nãy không trông thấy em Nếu giờ mà trốn thì há chẳng phải Tỏ rõ là tôi rất kém cõi sao Tôi đứng thẳng lưng lạnh lùng cười một tiếng Bước qua đó Trình thần thấy tôi lại thì đưa mắt ra hiệu cho thẩm hi nhiên Đài để là bảo thẩm hi nhiên đẩy dương tử đi đi Nhưng thẩm thiên nhiên còn chưa mở miệng Dương tử đã đưa ánh mắt Đánh giá tôi một lượt Mặt đẹp thế này là vì biết anh sẽ tới sao Tôi đưa mắt nhìn cô bạn gái Anna Của gã ở xa xa Cô ta đang vui vẻ nhiệt tình Nói chuyện với đám tiểu thư thiết gia Không hề chú ý tới bên này Trình thần nghe dương tử nói như vậy Bèn lạnh lùng hừ một tiếng Ai còn thèm nhớ nhung cái gọi vô ơn Đóa hoa xinh tươi tịch tịch của nhà tôi Không phải để cắm vào bãi phân trâu Còn có bao nhiêu bình hoa đang chờ Để nâng niu nó kìa kìa Dương tử bị chăm chọc Mặt mày trở nên u ám thẩm hy nhiên không hề có ý ngăn cản Mà còn rút tóc trên thần vẻ yêu chiều nói Anh xầm đừng để ý Xưa nay nhà tôi ăn nói như vậy đấy Tôi lạnh nhạt tiếp nơi thẩm hy nhiên Phải đó, dương tử Không phải anh không biết, trình thần nói chuyện có chút thẳng thắn Câu có chút thẳng thắn khiến mặt dương tử lại càng đen thêm Im lặng một lát mới nói À, Bình Hoa Sự khinh thường trong giọng điệu của gã khiến tôi cực kỳ bực bội Chỉ muốn gọi cho nát di động của Trần khẩn Thượng Ngôn bảo anh ta lặng tới đây nhanh nên cho tôi Mẹ kiếp Thời gian để anh xuất hiện, anh Dũng trên sân khấu đã đến lâu như thế mà cái bóng ma của anh cũng chẳng thấy đâu Bạn trai à, tôi thật sự là người có bạn trai à Cô, một bóng người đột ngột chạy tới, từ bên cạnh đẩy mạnh tôi một cái Tôi loạn troạn, suýt nửa ngã dập mặt Đến khi đứng vững lại quay đầu nhìn, được đấy, ngay cả tiểu thư An Viện quý cũng đến góp vui rồi Cô ta chỉ vào tôi Mắt đỏ lên giận dữ Đồ đào bỏ Muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoang Tự dưng bị ăn một câu chửi như thế Khiến khóe miệng tôi giật giật Đám người chung quanh Cũng sợ hãi trước khí thế của cô nàng Ai nấy đều im lặng Đứng ngẩn ra nhìn về phía này Tôi tuyệt đối sẽ không để cô được Ở bên tầng mạch Nói rồi hai mắt cô ta đỏ hoa Đứng ngay tại chỗ mà khóc rưng rứt, vẻ yếu rúi khiến người ta thương cảm. Đầu óc bị đứng hình trong chót mắt. Đến khi tôi thủ táo lại thì bố về yên tĩnh cũng đột ngột bùng lên tiếng thở dốc kinh ngạc. Tần mạch Trình thần thất thanh hỏi lại vẻ không dám tin. Tần mạch Giọng dương tử trầm xuống mà tạp. Tần mạch Thẩm Thiên Nhiên nhìn tôi nửa kinh ngạc nửa cười. "Được rồi, tôi bó tay, biết giờ tôi sẽ xách tay chỉ là hiểu nhầm, liệu có người tin tôi không nhỉ?" Tôi cười ha ha. "Đã mừng rồi, tôi đi trước đây." Ha tít. thần là người đầu tiên phản ứng kéo tôi lại. Tôi không dậy, vì đúng đó tôi lại trông thấy bóng dáng tên đầu tội nợ đang đi ra ngoài, tôi cười gian xảo trong lòng. Mẹ kiếp muốn chạy à Bà đang dọn dẹp cục diện điên loạn Cào cào mà giúp cho ai đây hả Ám ạch Tiếng gọi tình cảm dịu dàng như nước trầm bỗng vang lên Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của tôi Bước chân đã sắp ra ngoài cửa của hắn hơi khận lại Ánh mắt sắc bén quét lên mặt tôi Tôi càng cười dịu dàng sáng lợi lạng hơn Anh đi đâu đấy Không phải đã nói về cùng với nhau à Cái giọng ổn ẻm này khiến chính bản thân tôi cũng nổi cả da gà Trình thần rụt vàng tay đang cầm váy của tôi lại như bỏng tay Hả? Hắn đỡ nụ cười chẳng có chút tình cảm nào Rồi thản nhiên bước lại Tôi vội vàng bước nhanh tới Sáp lại gần tầng mặt Sửa lại cổ áo dừng hắn Nhỏ giọng nói Giúp người giúp mình Làm người phải có chứ có sao Hắn cũng cúi đầu xuống Đôi môi dán lên tay tôi Khẽ nói thầm Tôi đã cạn tình cạn nghĩa với cô rồi Tôi đẩy hắn ra Hẹn thùng hôn mặt Nhưng âm thầm nghĩa răng nghĩa lợi Dùm sức đắm một cú lên ngực hắn Cười điệu Đáng ghét Thế chúng ta cùng về nha Như âm của câu nói này thật sự làm người ta phải suy nghĩ Hắn tràn lên vai tôi Bẳng đầu lên nói với mọi người Xin phép đi trước Trong trình thần như bị xét đánh chảy ngoài những trong Hoàn toàn đờ đẫn Làm gì còn để tâm tới hắn Tiểu thư an đang khóc lóc thương tâm Nhưng tử nhìn tôi bằng ánh mắt u ám nụ cười nơi khóe môi đã không còn sự ấm áp Chỉ có thẩm thiên nhiên là còn bình thường đôi chút Khách sáo đối đáp với câu Khách sáo đối đáp vài câu với tần mạch rồi để chúng tôi đi Tôi vừa âm thầm thở vào nhẹ nhõm Thì di động rột ngột tủ chuông Lấy ra xem thì hóa ra là điện thoại của Trần Thượng Ngôn Không phải anh ta đã đến đây rồi đấy chứ Tôi sợ toát cả mồ hôi lạnh Tình hình thế này nếu anh ta màu vào Tôi phải giải thích thế nào đây Cúm bích bấm điện thoại Cúm bích bấm nút nhận máy Anh ta lại nói giờ đang đến cổng khách sạn thật rồi Không được vào Tôi buộc miệng Sau khi nói xong mới các hiện giọng mình nghiêm trọng quá mức Lại dịu dọng xuống nói Em nói nhờ em đi ra đây Anh khỏi phải vào nữa Tuy Trần Thượng Ngôn ở bên kia cảm thấy kỳ lạ Nhưng cũng không nói gì Ngoan ngoãn đồng ý Tần mạch hờ hững ghét nhìn tôi Nhưng trình thần ở phía sau hình như đã sực tỉnh được Nhưng trình thần ở phía sau hình như đã sực tỉnh ra Ai gọi đấy? Tôi đảo mắt. À thì bố em. Dương Tử cười nhạt. Tịt tịt, bố em là người thành phố C, bác tới thành phố A. Sa sôi làm gì? Tôi quay đầu lại nhìn Tần Mạch, tiếp tục cười cười nói, "A Mạch, anh đoán xem bố em tới làm gì?" Tần Mạch lặng lâu nhìn tôi 3 giây, thể hiện sự bất mãn với việc tôi đá bóng qua chỗ hắn. Tôi mặt dày Để kệ cho ánh mắt sắc bén Như gió lạnh luôn cùm quét tới Mãi một lúc sau Hắn mới nói Đương nhiên là tới đón em Về nhà ăn Tết rồi Tôi sung sướng ôm lấy cánh tay hắn Vượt vượt mấy cái Anh thông minh quá Có lẽ đây là câu thật lòng duy nhất của tôi Trong đêm nay Xem ra là bình an vô sự rời Khỏi đại sản tổ chức ngũ hội cười bước chân vào thang mái Tôi lập tức thả tay thần mặt ra Trong không gian kính chỉ có hai người khiến tôi cảm thấy có chút mất tự nhiên Gương mặt lệ lùng của hắn in bóng trên mặt thép sáng bóng như gương trong thang mái Tôi không kìm được mà lặng lẽ ngắm chờ mấy cái Cẩn thận ngắm lại, hình như lần nào gặp tầng mặt tôi cũng phải đấu trí, đấu sức với hắn Mỗi lần chạm mặt là chắc chắn sẽ mang theo ồn ào huyên náo. Yên lặng đứng ở cùng một nơi như thế này Lại khiến tôi không quen À thì chắc căn hộ phải qua Tết Mới có thể vào ở được Tôi tìm chủ đề xoay dịu sự ngựa ngùng vô danh này Hắn thản nhiên từ một tiếng Hôm nay mở đầu thế rồi Lại chẳng biết nên nói gì trích nữa Xin lỗi, cảm ơn anh Hay tại anh cả Hình như câu nào cũng có chỗ đúng Đại có chỗ không đúng Tôi đành thở dài thường thường Thôi vậy Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi Không nói gì Suốt quãng đường ra khỏi khách sạn đều im lặng Gió lạnh thổi qua khiến tôi đùi mình Mũi ngư ngứa Tôi bèn hắt hơi mấy cái liền Tịch tịch Chợt nghe có tiếng người ở dưới vật thềm gọi tên tôi Hóa ra là Trần Thượng Ngôn Tôi bèn bẫy tay đáp lại Ngoái đầu định chào tầng mạch Đúng lúc thấy hắn đang làm bộ dư cởi áo khoác ngoài ra Tôi không hỏi sợ tới nổi Lùi lại mấy bước Hiện nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng gọi của Trần Thượng Ngôn Đằng hắn một tiếng Sửa sang lại áo khoác dư để che giấu sự xấu hổ Này đầu óc tôi đã đặt quánh Chỉ ngỡ ngơ nhìn tầng mạch Bé mặt như có chút bực bội Chỉ lướt qua rất nhanh trên gương mặt hắn Rồi sau đó hắn lại nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt như bình thường Cô Hà đúng là người nặng tình Lại nhớ luôn người yêu cũ đến như thế Tôi chấp chốt mắt nhìn hắn Người yêu cũ Trần Thượng Ngôn Hình như hắn nhầm diêm tử với Trần Thượng hôn rồi Tôi ngẩn ngợi một lát Cũng đúng Sau khi say tiếp vị Nói những lời đó trên xe hắn Thì tôi gọi cho Trần Thượng Ngôn Rồi hôm ấy cũng là Trần Thượng Ngôn đến đón tôi Chắc chắn là hiểu nhầm rồi Thế nhưng tôi cũng không muốn giải thích điều gì Đành những bất đắc dĩ trong giọng điệu có chút trân trọng của hắn Anh Tần quá khen hôm nay tôi đi trước Tạm biệt Rồi vây người bước xuống vật thềm Trần Thượng Ngôn đi tới Cởi áo khoác bủi lên vai tôi Tôi thoát sửng người Chờ khiếu ra Chẳng lẽ lúc nãy phần mạch định cởi áo ra để khoát cho tôi? Tôi ngoái lại nhìn, trên hàng hiên vừa dài vừa rộng đã không còn ổng người. Rõ ràng là chuyện vô cùng ga lăng mà. Đúng là người đàn ông kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng. Hôm sau, tôi vẫn định tiếp tục chăm chỉ làm việc. Vốn là một ngày bận rộn như thường lệ, nhưng bởi một cuốn điện thoại Bất chợt của tả bức tình mà tôi lại càng bận thêm Ông ta nói Tịch tịch này Khách hàng đột nhiên yêu cầu phải hoàn thành trang trí căn hộ trước khi hết năm Bên cô làm nhanh lên chút đi Với năng lực của cô thì tôi tin rằng chắc chắn có thể làm được Tôi xí chặt ghi động Hận không thấy đập nát nó Trước khi hết năm Anh nghĩ là giờ tôi còn dư thời gian lắm sao Tần mạch ơi là tần mạch Tôi đã cắt tội thì thế nào với anh Mà khiến anh phải hành hạ tôi thế này hả Mẹ kiếp cái đồ đàn bạ Độc địa kêu ngạo trong ngoài Bất nhất hết chương 13 Mời các bạn nghe tác phẩm Không yêu thì biến Của tác giả củ lộ phi hương Được dịch bởi Ngược khoa Và được đăng trên trang 2 Vlog Thế giới của Audio chương 14 Vì một câu nói của tầng mặt mà tôi lại thay đổi quy trình khi công Tôi hận hắn tới nỗi máu như sôi lên Không ngờ đội thợ lại rất vui mừng Nói bận một chút cũng được Bận xong về nhà đón Tết vui vẻ Tôi nghĩ cũng phải Công việc cuối năm mà chưa làm xong Cứ mắc lại trong lòng Cũng không thoải mái Làm hết việc trước khi hết Tết Cầm được tiền lương tiền thưởng Mua thứ gì tốt tốt về nhà cho bố mẹ Cũng có thể khoe khoang trước mặt họ hàng thân thích Vừa cân bằng lại như thế Tôi lại cảm giác có phận thêm chút nữa Cũng chẳng sao Mọi người đồng tâm hiệp lực Tốc độ nhanh hơn trước đây khá nhiều Việc trang hoàng Bước vào giai đoạn hậu kỳ Vì cần tích thân tôi ra tay càng lúc càng thuyên giảm Có lúc còn có thể vớt được thời gian Quay lại công ty tham dự vào cuộc họp cuối năm Trong khoảng thời gian này Đã bất định vô cùng khen ngợi tôi Lại tăng kha khá tiền thưởng cho tôi Tôi nhận mà chả thấy hộ thẹn gì Nghĩ bụng Bên ngoài thì bốc lột mình kinh khủng Như thế Chắc chắn phải thêm cho mình ít an ủi trong nội bộ rồi Những ngày mệt mỏi dần dần trôi qua Khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu chậm rã trở về quy cũ Thì lại xảy ra chuyện Hôm ấy căn hộ của tầng mạch sắp bắt đầu lát gạch Tôi đứng một bên sen Chờ nghe thấy có người bên ngoài đang gõ cửa Để tiện cho việc ra vào trang trí Phần lớn đều không đóng cửa Tôi ngoái đầu lại thì trông thấy một người đàn ông mặc vest đang đứng ngay cửa. Xin hỏi có cô Hà ở đây không? Tôi nghi ngờ bước tới. Chào bác, là cháu đây. Xin hỏi có việc gì không ạ? Người đàn ông khẽ cuối người trước tôi. Tôi sợ hãi dịch nảy mình. Cũng vội vàng cuối người chào lại. Ông ta nhìn tôi, biển cười rất thân thiết. Tôi họ Lục là quản gia nhà họ Tần. Phụ nhân sai tôi tới mời cô Hà ăn một bữa cơm Nhà họ Tân Tôi ngẫm nghĩ lại một lát Hình như tôi có quen một người họ Tân Nhà thuê được quản gia Nụ cười trên mặt lập tức đông kính Vị phu nhân này chắc không phải là mẹ Tân mạch chứ Hình ảnh một người phụ nữ quyền quý cao sang trật hiện lên trong đầu tôi Tôi lùi lại phía sau một bước Cố nặng ra nụ cười Cái đó Cái đó sao đột nhiên Cô Hà không cần lo lắng nhiều Chỉ vì mấy hôm trước Phu nhân nghe được chuyện của cô Uống mười cô tới ăn đửa cơm Nhưng thể gặp mặt cô chút thôi Tiết định là các cô tiểu thư gì đó Chạy tới chỗ mẹ tầng mạch Cua môi mối mép rồi Trong lòng thì hận lắm Nhưng ngoài mặt tôi cố nặng ra một nụ cười Không cần đâu cháu Vốn chẳng có quan hệ gì với tầng mạch cả Nếu bạch trần lời nói dối của tầng mạch Liệu kết cục của tôi có thê thẳng không? Trong đầu chợt lé lên câu nói đó Tôi lập tức sửa chữ lời Cháu vẫn còn, còn công việc Bác Lục gật đầu mỉm cười ôn hòa Tuy nhiên là lấy công việc làm trọng rồi Tôi vừa thả lỏng thì ông nói nốt nửa câu sau Tôi sẽ ở đây chờ cô Hà Tôi ngẹn lời <cười> Thế thì xin bác chờ cho một lát Tôi quay người đi Chạy thẳng ra ban công tầng 2 Không có số của tầng mạch Thì đành cầu cứu xa vậy Nhưng cô ấy báo với tôi là tầng mạch đang hợp nhưng Không ra được ngay Tôi lấy cớ xảy ra chuyện lớn nghiêm trọng Nàng nghĩ Lisa cho tôi số điện thoại của tầng mạch Hình như cô nàng bị khoảng chất giọng điệu của tôi Nhanh chóng gửi số điện thoại tới Tôi cũng biết gọi đi ngay Alo Giọng hắn hơi trầm Xung quanh không hề có tạm âm Tầm hạch mẹ anh gặp tôi Bên kia im lặng một lúc hạ tích Ừ tôi đây Tôi đang làm việc ở nhà anh Thì bác Lục kia tới Nói là mẹ anh mời tôi đi ăn cơm Bên kia mãi không có tiếng trả lời Tôi bực bội lạnh lùng nói rốt lại tôi đã nói chuyện này cho anh biết rồi đấy. Tôi không đi ăn bữa cơm giá nhảm hồng, hồng môn yến này đâu, anh tự giải quyết lấy. Sau này đừng trách tôi không thông báo cho anh. Tôi xin phép. Hình như hắn đang nói chuyện với ai đấy. Sau đó tôi chợt nghe tiếng đóng cửa. Hà tịch. Sao thế? Thêm 30% tiền thưởng đi ăn đi. Tôi chớp chớp mắt, tôi nghĩ, tôi còn nghĩ rằng mình xin ảo Hả, tăng cho cô thêm 30% tiền lương theo bác lục về ăn cơm của mẹ tôi đi Lần này giọng nói lạnh lùng của hắn thể hiện ý tứ của câu nói vô cùng rõ ràng Còn tôi lại càng hắn chẳng hiểu mô tê gì Hắn không hiểu được thế giới của phụ nữ à Cái kiểu chịu kiến con dâu rõ mồm một thế này mà cũng bảo tôi đi hả Thế là tôi thẳng thắn nghiêm túc từ chối Không được nay còn liên quan tới sự trong sạch của tôi, mãi lại tôi có bạn trai rồi, Làm thế sẽ gây rắc rối cho anh đấy. 50%, lên kia Thản Nghiên lên tiếng. Tôi thở dài. Đây không phải vấn đề tiền nong được chứ? Gấp đôi. Tôi im lặng. Gấp đôi tiền thưởng là một khoản khôn nhập rất khả quan. Không. Không phải vấn đề tiền nong, gấp ba. Tôi nghĩ tới cụ màu đỏ chót, chỉ lần này thôi đấy. Bên kia hài lòng ngắt máy tôi vỗ vỗ lên đầu mình, chỉ hận mình kiếm cõi. Đồ ngốc, rõ ràng là phải nhân cơ hội này mà đòi gấp tư chứ. Không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề tiền không đỉnh nhiều. Xuống nhà đồng ý với bác Luật, tôi thấy mấy người công nhân làm việc vô cùng chăm chỉ, cũng an tâm đi theo bác ấy. Ngồi trong một chiếc xe tới đón, tâm trạng tôi rất thấp thởm. Không biết mẹ tần mặt nặng người như thế nào Nếu là vị phu nhân cực kỳ ghê gớm Tôi lại không kiềm được cái tính nóng nảy mà xung đột với bà Thì liệu số tiền thưởng gấp bà kia có còn không phát Lục ngồi bên cạnh hiển nhiên cảm nhận được sự lo lắng của tôi Bèn ăn ý Cô Hà đừng căng thẳng Bác phu nhân là người rất hiền lành Bình thường và không quản nhiều tới chuyện của thiếu gia Nhưng thiếu gia cũng đến tuổi rồi Lại nghe nói hình như lần này cậu ấy nghiêm túc Nên nó sinh ra ý định gặp mặt cô Không có suy nghĩ gì khác đâu Tôi ruồn cả mình nghiêm túc Hắn, nếu hắn nghiêm túc thì mới là chuyện khủng bố nhất đó So sánh hai mẹ con tần mạch với nhau Tôi thời cảm thấy khá yên lòng Dù sao trời sập đã có tần mạch chống cho Sự việc tại lộ thì người mà bà ấy đánh giá, đánh cũng là hắn Chẳng can gì tới tôi Nhà họ tầng không hề có khoảng sân trước cực rộng và bồ phương nước như trong tưởng tượng của tôi Chỉ là một căn nhà hai tầng giản dị Không hề có vẻ kẻ xa hoa Tài xế lái xe qua cổng rồi dừng lại bắt Lục dẫn tôi vào nhà Trang trí trong nhà cũng khá đơn giản, mộc mạc Nhưng không hề thiếu đi sự ấm áp Tôi trong khoáng chóc bị mê hoặc Rốt cuộc đứa trẻ lớn lên trong căn nhà đẹp đẽ như thế này Phải làm thế nào mới có thể sản sinh ra tính cách đặc quẹo như tầng mạch được Khi gặp được bà Tân, tôi lại không nén nổi kinh ngạc Bà ngồi trên xe lăn được bắt lục đẩy từ phòng chồng ra Bà mặc áo nen trắng Trên chân phủ một chiếc chăn nhỏ màu lông lạc đà Gương mặt chồng vẫn còn rất trẻ Bà thấy tôi thì mỉm cười dịu dàng ấm áp Cô Hà Àm Bác gái Chào Cháu chào bác Rột ngột gọi cháu đến thật ngại quá Nhưng mấy hôm trước nghe em An nhắc tới cháu Quá thật bác tò mò về cháu Ánh mắt bà chậm rãi quan sát tôi một lượt như không hề khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm Mãi một lúc sau Bà mỉm cười dịu dàng Bên khóe miệng có lúng đồng tiền mờ mờ Tính thằng nhóc A Mạch hơi kỳ lạ một chút, có cô gái tốt thế này sao không đưa về cho bác xem chứ? Hài bác phí công lo lắng, bà át thoái mấy câu như cười như trách rồi chậm chậm đẩy xe lăn tới bên ghế sofa. Bác Lục cẩn thận đỡ bà ngồi lên ghế, bà nắm lấy tay tôi nhẹ giọng nói, một cô gái ngoan hiền thế này. A Mạch có phúc lớn rồi Nhìn gương mặt cười cười ấm áp của bà Tân Trong thâm tâm tôi chợt dân lên một cảm giác tội lỗi mãnh liệt Dối gạt người mẹ như thế này nên tầng Mạch kia nở lòng nào chứ Thằng bé A Mạch có rất nhiều khuyết điểm Tính tình lại không tốt lắm Chỉ sợ phải tiếng tịch tịch quan tâm nhiều hơn đôi chút Thôi cười cười Nói dối không chấp mắt Thật ra từng mặt rất tốt mà bác. Như vậy, ba tầng vỗ lên mu bàn tay tôi giả vờ dịu dữ. Còn bác để ra sao bác không biết. Bác còn không biết sao? Đây có lúc tự tin thái quá, ngạo mạn vô lễ phải không? Tôi nhắm lại cái mặt lúc nào cũng hơi vê lên và ánh mắt khinh thường của hắn, liền gật đầu tỏ ý rất đồng tình. Có lúc yêu cầu quá cao. Quá cứng rắn đúng không? Lúc thì nói chẳng có yêu cầu gì, lúc thì không thích cái này. Hãy ghét cái kia, chẳng thèm báo cho tôi lấy một tiếng, nói thẳng cho tạ bất tình, bảo tôi làm gấp lên cái đầu ấy. Có lúc thì rõ là tốt bụng, nhưng cứ nói ra thành lời là có thể làm người khác tức chết chứ gì. Quá đúng luôn, hắn chính là tên kiêu ngạo như thế đó. Đường lúc tôi đang có cảm giác sâu sắc rằng mình đã gặp được chi kỷ, thì bà Tần đột nhiên gột chuyển sang hỏi. Thế sao, thế sao cháu còn thích nó? Không kịp nghĩ sâu tới hâm ý trong câu nói này của bà, tôi thở dài một tiếng, hoàn toàn xem như bày tỏ tâm trạng sau khi gặp Tần mặt. Đây là lỡ bước mà hận cả ngàn thu bác ơi. Lỡ bước, bà Tần lỏng mỏng. Trong trước mắt đã nắm được từ khóa, nhiều mắt lại nhìn tôi Tịch tịch tịch, sao hai đứa quen biết nhau? Ừ, hình như là ở quán bar à, anh ấy uống sai hả? Và Tần tự suy đoán, cho mắt lé lên phi sáng Đã làm rồi, câu nói sắc đén tâm thẳng vào ký ức làm tôi khoáng ngẹn lời Nhớ lại những truyền niên của mít trong đêm đó Mặt tôi đỏ bừng lên chỉ trong chớp mắt Hoàn toàn không để cho tôi có thời gian bị đặt Bà Tần đã gật đầu hở dài Cái thằng này Muốn rụ sai là dễ kích động Nhưng thanh niên dễ kích động cũng tốt Nói xong bà bèn rời ánh mắt Tới thẳng bụng tôi Sự hiền lành khi mới gặp đã bị trôi đi một nữa lúc này tôi đột nhiên có cảm giác Bà không hổ là mẹ của Tần mạch Con người này đúng là mẹ con Nói chuyện với ba Tân thêm một lát Bà chợt nảy ra một ý Hỏi tôi Cháu có muốn xem ảnh mặt đồ con gái Hồi còn nhỏ của Tân mặt không Tôi im lặng Chẳng lẽ khi con trai còn nhỏ Thì bà mẹ nào cũng có sở thích quái gỡ Ăn mặc cho nó thành con gái sao Tôi chỉ im lặng Được đúng lúc đó Rồi cuốn cuộn gật đầu Có ạ có ạ Tôi lôi di động ra, có thể chụp làm kỷ niệm không ạ? Bà Tần suy nghĩ một lát. Nhớ cháu bán được cho tạp chí lá cải thì chúng ta chia đôi. Tôi sung sướng đồng ý, mãi tới khi bác luật hành dọng. Thiếu gia về rồi, tôi vội vàng cất di động đi. Còn bà vội vàng giấu anh Bung. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tần Mạch, tôi mỉm cười dự hiền. Đánh tiếng cho hắn, hắn nhớ mài đi tới bên bà Tần. Mẹ, sức khỏe mẹ thế nào rồi? Bà Tần cũng cười rạc rỡ, "Mẹ khỏe, rất có tinh thần, hết chương 14." Mời các bạn nghe tác phẩm Không yêu thì biến của tác giả Cũ Lộ Phi Hương, được dịch bởi Ngược Khoa và được đăng trên trang 2 Vlog Thế Giới của Audio. chương 15, Tần Mạch đã về nhà thì đương nhiên phải ăn cơm tối. Trên chiếc bàn tròn 7-6-7 món, gia đình hay ăn, mang tới cho người ta cảm giác không hề xa xỉ. Đơn giản mà ấm áp như khi nhìn thấy cả căn nhà này Nhưng ngồi ở một góc 120 độ với cả ngọn núi băng lớn như thế Tôi chẳng thể nào tự nhiên được Đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh và tiếp xúc một cách hòa bình với tầng Mạch Trong tình trạng tỉnh táo lâu như thế này Tôi có cảm giác áp lực rất lớn May mà bà Tần là người hiền lành dịu dàng suốt bữa cơm hay kể mấy chuyện hài hước. Tôi đế thêm vài câu, bữa cơm này cũng thoải mái. Trừ việc thi thoảng bà Tần lại tốt bụng nhắc. Thịt bò hôm nay nấu ngon lắm, A Mạch, con cắt cho Tịch Tịch ăn thử đi. Tôi lập tức hoảng sợ, không không cần. Không không cần đâu ạ, để kể cháu để cháu tự gấp là được rồi ạ. Cả đũa thịt bò bay bù vào trong bát tắm cả nước lên mặt tôi Kèm theo đó là giọng nói hơi trầm của đàn ông Bảo em ăn thì cứ ăn thử đi Tôi hậm hực Nghiến nát cả hàm răng Cầm bát dằn tức lại mãi Cuối cùng cũng dằn được Lúc khăn giấy ra lau mặt Tôi cười hì hì nhìn sang tầng mặt Chẳng phải em sợ anh ăn không tiêu được sao Có lẽ không ngờ được rằng tôi phản ứng như thế Hắn hơi nhướng mày lên. Bà Tần nói, đúng rồi, dạ dày của anh Mạch không tốt lắm. Để ăn mấy món có dầu mỡ đi nhé. Đúng vậy, tôi tiếc lời bà Tần, ăn răng nhiều lên chút, rồi tôi gấp rau cải bỏ vào bát hắn. Tần Mạch lập tức cao mai lại, vẻ cầm ghét. Tôi ngồi bên này xứng nằm trong lòng. Đừng cho rằng tôi không trông thấy anh chưa hề động tới món rau cải trên bàn này. Tôi cười ngọt liệm. À, món cải thảo sao này cũng ngon lắm A mặt nhớ thử nhé Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ nghĩ cách gì để đối phó với tôi Ai về hắn nhìn cả bát đầy ra một lát Lạnh nhạt quét mắt sang nhìn tôi rồi bắt đầu ăn thật Khóe miệng tôi giật thật Trong nháy mắt có cảm giác trong thấy sói ăn cỏ Tôi quay đầu lại thấy ba tầng Trong bà cũng có chút kinh ngạc Tàn ăn im lặng được một lát, và Tân chợt vì cười, vẫn là lời con dâu nói có tác dụng. Cái tật không thích ăn rau này của con được sữa rồi. Tôi nghe hai chữ, con dâu mà toát cả mồ hôi lạnh, lập tức quỳ đầu ăn thịt, không dám nhìn hắn lần nào nữa. Tân mạch về muộn, ăn cơm xong đã 7 giờ 40 phút. Tôi đang cầm cân nhắc trên đường về có thể nên rẽ qua siêu thị mua mấy gói mì ăn liền làm bữa sáng mai không. Thì bà Tần chợt lên tiếng. Ai da, chắc xem ngày đông trời tối nhanh chưa kìa. Chẳng thấy thứ gì bên ngoài nữa. Tôi lơ để đáp một câu. Vâng ạ. Thì câu tiếp theo của bà đã bay tới. Đêm nay cháu cứ ở lại nhà bác nhé. Tôi giật nảy mình, bội nói. Không được, không được ạ. Cháu, mai cháu có việc ạ việc gấp lắm, đi từ đây tới đó chắc chắn là không kịp Mai bảo A Mạch đưa cháu đi là được rồi, bà Tần chợt thở dài một tiếng Bình thường bà già cô đơn này đều ở nhà một mình, chồng con cứ bay đi khắp nơi suốt hàng ngày chẳng có ai để nói chuyện, hôm nay tịch tịch không thể ở lại chơi với bác sao Tôi nhìn sang tầng mặt như cầu cứu Lương mặt của hắn dưới ánh đèn dịu dịu, trở nên hiền lành hơn bình thường rất nhiều. Nên tôi không nhìn nhầm, lúc này trên đôi môi hắn hẳn là đang có một đường cong rất nhạt. Cái tên này, cái tên này lại cười nhảo tối. Tôi tức nghiêng lên, định đập bàn bật dậy thì môi hắn khẽ mở, lặng lẽ nhổ ra một chữ. Bốn, tôi gần như hiểu được ý của hắn ngay trong khoảnh khắc đó. Gặp bốn tiền thử Ngủ với mẹ tôi Gặp bốn tiền thử Giấc mơ của tôi thành sự thật rồi 9 giờ tối Việc thượng nhà họ Tân Cần mặt vào phòng làm việc xử lý công việc Tôi và bà Tân ngồi trên sofa xem TV Cảm giác này thật sự giống như chúng tôi đã làm Điều một nhà Chung sống với nhau lâu lắm rồi bà xem tới chỗ nào thú vị Bèn kéo tôi lại kể Bày tỏ cảm xúc Nhưng có nói cái tới cái gì thì chủ đề cuối cùng giữa mẹ chồng và con dâu sẽ rơi vào người con trai. Thằng nhóc a mặt này giống bố nó, thế làm việc thì cứ như liều mạng, bình thường cháu sống với nó, chăm được nó cái gì thì cứ cố mà chăm vét. Hành niên trẻ thế mà đã mắc bệnh dạ dày. Sau này bà thở dài. Từ nhỏ nó đã có cái tính sĩ diện hết nào rồi. Từ nhỏ nó đã có cái tính sĩ diện thế rồi Mấy năm trước bác bị tai nạn Bố nó lại bệnh Việc công ty đều do mình nó gánh phát Tính tình càng ngày càng trầm lặng Tôi cười khổ Cái đó không gọi là trầm lặng Hắn rõ ràng là đồ tẩm ngẫm tầm ngầm Biết hành hạ người ta Cháu ở chung với nó Lúc mới bắt đầu thì chưa có gì Lâu ngày sẽ càng hiểu nó nhiều thôi Nó quan tâm cháu thế nào thì cũng đều giấu hết trong lòng Bà Tần không nói nhiều Nhưng lại khiến cách nhìn của tôi về tầng mạch có chút thay đổi 10 giờ bà Tần đã định ngủ Tôi đưa bà về phòng ngủ rồi đi gõ cửa phòng làm việc Tầng mạch mở cửa tay vẫn đang cầm di động Dặn dò vài câu ngắn gọn xuất tích với bên kia rồi nhắc máy Tôi hỏi Trăng trong phòng dành cho khách nhà anh mỏng quá Liệu có đưa thêm cho tôi cái nữa được không? Hắn vừa gõ lên bàn kiếm Vừa thẳng nhiên trả lời Tối nay cô ngủ cùng phòng với tôi Tôi lùi lại một bước Anh muốn làm gì? Lúc này hắn mới lẫn lên nghiêm túc nhìn tôi Cô Hà, cô quên hôm nay mình lấy thân phận gì Để tới nhà tôi rồi sao? Tôi im lặng Trong đầu chỉ toàn là mấy tờ tiền Cụ mau đỏ chót bay phóc với Được rồi Tôi nói anh ngủ ở ghế Phòng không có ghế Hãy tiếp tục đỏ tiếng Thế anh ngủ trên đất đi Hà Tên kia tạnh lùng bật cười Hà tịch Muốn nguyên rũ tôi thì cô phải mất rất nhiều đấy Hôm nay tôi không sai Gần xanh trên trán tôi nhảy nhóc Lữ giận trong lòng bùn bùn Nhưng môi vẫn nhất nên cười khẽ Giọng điệu pha nửa phần kêu khích Được thôi Ngủ chung thì ngủ chung Tôi còn thấy mai vì mình chưa bỏ sức ra Để khỏi lọt vào mắt xanh Của ship tần đây Rồi đóng cửa cái sầm Đi thẳng vào phòng tần mặt Tắm rửa sạch sẽ thơm tho Rút một chiếc áo sơ mi trong tủ của tần mạch ra Làm áo ngủ Mặc vào rồi leo lên giường Đắp chăn đi ngủ Nghĩ thầm Có gái ngủ trên giường mà anh lại không thể làm ăn được gì sất. Dù sao thì đến lúc ấy anh mới là kẻ khó chịu. Chả liên qua gì tới đây hết. Hay muốn ngực có ngực, muốn mong có mong. Còn thèm một câu khen ngợi của tầng mạch nhà anh chắc. Nhưng dù có nghĩ như thế, tôi nằm cứng queo trên giường mãi mà không tài nào ngủ được. Hình như tầng mạch cũng không thường xuyên về nhà. Đầu, lần đầu tiên tôi gặp hắn. Trông hắn như đã ở khách sạn lâu lắm rồi. Chiếc chăn này chắc hẳn là vừa mới thai. Nhưng tôi vẫn nửa thấy mùi hương của hắn trên đó. Tự như được hắn ôm vào lòng. Chỉ nháy mắt. Mặt tôi đỏ rực lên. Tôi tự vỗ nhẹ nhẹ lên má. Cửa vàng lên một tiếng kẹt. Cả người cứng đơ. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Tiếng nước rào rào sau đó bắt đầu làm những loạn tâm tư tôi. Tôi nghĩ... Người đàn ông kia đang ở trong nhà tắm dáng người cực đẹp Cơ bóc rắn chắc Phát họa nên những đường nét tuyệt vời Trên làn da còn vương những hạt nước trong suốt Mũi tôi nóng lên Tôi đưa tay huệt một cái Xong rồi Tối nay ăn thịt bò nhiều quá đi mà Tôi hoảng hút Đừng ngồi dậy Nhưng máu mũi đã không thể kìm được Mà rơi trên ra giường và vỏ chăn Tôi run rảy Cái này Mai tôi phải giải thích cho bà Tần như thế nào đây. Nhưng máu mũi chảy ao ào không để tôi suy nghĩ nhiều. Tôi chật vật bịch mũi lại, cuốn cuồng chạy xuống dưới nhà, chui vào phòng vệ sinh ở phía sau phòng khách, lóng nóng mãi mới cầm được máu mũi. Đến khi tôi về phòng ngủ thì tầng Mạch đã nửa năm nửa ngồi đọc sách trên giường. Thấy tôi vào, hắn thả sách xuống. Chỉ vào mấy vết máu tôi để lại Trong bộ dạng như đang hỏi tội Hà tịch cô đến tháng ngay trên giường tôi đấy à Đến cái đầu anh ấy Máu mũi, máu mũi đấy Tôi lớn thiết chửi bới Ai bảo anh gấp cho tôi nhiều thịt bò to thế hả Nhưng sau khi tôi thở hồng hồng chỉ trích xong Mới phát hiện ánh mắt hắn đang dán chặt trên người tôi Mãi mà chẳng được tiếng nào Tôi nghi hoặc trừng mắt với hắn một cái Lúc này mới khoảng hốt nhớ ra Tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của hắn Bèn đú cuốn che lại Vội vàng nhảy vào trong ổ chăn Bọc kính cơ thể Tôi mới thò đầu ra chừng mắt lườm hắn Ánh mắt hắn đã quay về với quyển sách Lẩm nhẩm như đang tự nói Cô tối sức thật ấy Tôi sờ lên mũi mình Lạnh nhạt hừ một tiếng Đúng là hôm nay mất sức Hắn đặt sót sang một bên tắt đèn Kéo chăn ra rồi chung vào Tôi giật mình sợ hãi Kêu lươi oai oai Anh làm gì thế làm gì Ôi chết đi được Giọng hắn cuối cùng cũng ngay theo chút thức giận Củ đi Sao anh kéo chăn của tôi Xê ra xê ra Hắn khẽ thở dài như đang nhẫn lại Chỉ có một cái chăn thôi Tôi im lặng Thế anh cách xa tôi ra chút đi Xa thêm nữa xa nữa Không đắp chăng được Được rồi Mãi đến nửa đêm mà tôi vẫn tỉnh như 6 Tôi nghĩ rằng số tiền thưởng gấp 4 Đã không còn đủ để bù đắp cho số nơ rôn thần kinh đã chết của tôi Lúc nãy tôi phải đòi gấp 30 lần mới đúng Sáng hôm sau Khi tôi mơ mơ mềm mềm thức dậy Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cặp lông mi vừa dày lại vừa dài Chữ rụi mắt Cuối cùng một gương mặt đàn ông cũng xuất hiện trước mặt tôi một cách rõ ràng, thầm than một tiếng. Tôi biết mà, tôi biết mà, trai gái mà ngủ chung một giường thì làm sao còn tách bạch phân minh vào buổi sáng hôm sao được. Không cử động quá nhiều, tôi đẩy bàn tay ấm nóng đang đặt trên eo tôi của hắn ra. Ừ, hắn khẽ hừ lên một tiếng, động tác của tôi khoáng khận lại, nước mắt lên nhìn hắn, hắn... Vẫn đang ngủ rất say Nhưng chân mày thì cao lại bất mãn Tôi đang có cảm giác Cái mặt trẻ con hờn giỏi này Của tần mạch quá buồn cười Thì bàn tay hắn chợt gừng thêm sức Nắm chặt lấy vờ eo tôi Một tiếng lên trĩ mờ ám Vụt ra không tự chủ được Tôi định che miệng lại Thì đã muộn rồi Hắn càng cao mai chặt hơn Hơi thở loại mấy nhịp Tôi hắn sắp tỉnh rồi, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tư thế này tôi chẳng biết giải thích thế nào nữa. Chẳng mấy chốc dường khẽ run lên, tôi biết hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Càng chờ hắn bỏ tôi ra để đi đánh răng rửa mặt. Ai dè hắn không những không buông ra, mà bàn tay ấm nóng kia còn về dọc đun tôi. Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt vả lên mặt tôi, càng lúc càng gần. Chờ có thứ không biết tên đang từ từ chọc vào bụng tôi Tôi cảm giác được rõ ràng rằng Lúc này mà không tỉnh thì sắp muộn mất Tôi mở tròn mắt ra Nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy như đau quý của hắn Tôi nói rằn rọt Anh Tân, anh muốn làm gì? Dường như hắn có chút kinh ngạc Khi đối diện với sự bình tĩnh của tôi Nhưng đã nhanh chóng ổn định lại Mới sáng sớm ra nhìn Thấy trên giường mình có phụ nữ Cô nói xem Anh không say Hắn yên lặng một lát Hình như giọng nói có ý cười đang bị nén xuống Nhưng cô đã bỏ ra không ít công sức mà đôi mắt hắn hơi cong lên tay lướt qua gương mặt tôi Dịu dàng như đối xử với người yêu của mình Rồi dơ tay ra trước mặt tôi Cô xem Tai hắn toàn là máu mũi của tôi